không bao lâu liền có mười mấy vị diện đi tới hư không vị diện chung quanh đi theo hư không vị diện một dạng một mực bám vào chủ thế giới bên trên sáu làm tinh chỗ sâu trong lòng đất trong không gian nào đó bộ hai đạo ý chí chi lực đang không ngừng đụng c h ạ m trong đó một đạo là một viên to lớn vô cùng quan g cầu quan g cầu bên trên tán phát một loại khó mà nắm lấy lực lượng cùng sáng thế lực lượng nó có thể là bất luận cái gì hình thái cũng có thể là bất cứ sinh vật nào một đạo khác là một cái che khuất bầu trời cự trùng côn trùng to lớn rác h ú t không ngừng hướng phía quan g cầu căn xé nhưng trên người tán phát màu tím đen hư không bản nguyên khí tức đang không ngừng yếu bớt cũng thế phục khác mẫu trùng nắm giữ một cái vị diện lực lượng làm sao có thể đối chặt hấp thu đại lượng vị diện làm tinh bản nguyên chi lực cả hai lực lượng mặc dù trong mơ hồ vượt qua tất cảnh giới hạn, nhưng không có sau đó thủ đoạn công kích liền thuần túy là quy tắc cùng đủ loại lực lượng so đấu chỉ có điều phục khắc mẫu trùng ở thế yếu không có gì bất ngờ xảy ra nếu là không có n g o ạ i ý muốn nó lập tức liền muốn nhịn không được nhịn không được sau h ư a không bản nguyên khẳng định sẽ thừa cơ hội này bị làm tinh thôn vệ hết một mảng lớn chỉ có điều phục khắc mẫu trùng mục đích đã đạt tới bản nguyên trong không gian đ ỗ n g nhiên thêm ra mười mấy đạo bản nguyên chi lực những này bản nguyên chi lực màu sắc khác nhau có mạnh có yếu những này bản nguyên chi lực đồng thời xuất hiện ở đây cũng là dọa lam tinh bản nguyên nhảy một cái không có bất kỳ cái gì giao lư những n à y vị diện bản nguyên chi lực đi lên chính là hướng phía lam tinh bản nguyên chi lực chạy như bay muốn đi thôn phệ lam tinh bản nguyên dù cho lam tinh bản nguyên lực lượng so với chúng nó những n à y vị diện đều cường đại hơn rất nhiều nhưng song quyền nan địch tứ thủ hơn mười vị diện chi lực lực lượng lam tinh bản nguyên nhanh chóng liền bị áp chế p h ụ c khắc mẫu trùng thấy thế thì là nhanh chóng biến mất ở đây sáu t i n h không bên ngoài hắn phòng ngự đến từ tinh không bên trong vòng sáng công kích lúc này hắn đ n g nhiên nhận được đến từ lam tinh cầu cứu đáng chết dẫn mắng một tiếng sau hắn muốn trở lại lam tinh bên trong dù sao ngoại bộ những công kích này cũng không có cách nào đối lam tinh tạo thành cái gì căn bản tính ảnh hưởng so ra mà nói h i ệ n nhiên lam tinh càng quan trọng một chút ngay tại hắn phải về đến lam tinh thời điểm tinh không bên trong chuyển đến một thanh â m chớ vội đi nha đều bao lâu không gặp không đến tự ôn chuyện tinh không bên trong một đạo quan ảnh hướng phía lam tinh chậm rãi tới gần nhìn thấy người đến hắn quanh thân quan ảnh chậm rãi tiêu tán lộ ra nguyên nhân cùng nhân loại có chút tương tự trên thân thể mặc một thân trường b à o mỏ và nóng trên đỉnh đầu mọc ra hai căn sừng nhỏ giống như là trong phim ảnh long nhân đây đều là kiệt tác của các ngươi các n g ư ơ i dám lại đây nói rõ các ngươi đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ rồi a hắn ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên hắn quanh thân quan g ảnh cũng chậm rãi tiêu tán hiện lộ nguyên hình nhân loại thân thể mặc trường bào màu tử kim khuôn mặt giống như nhân loại nhưng đầu lâu thượng mọc ra một viên dựng t h ẳ n g mắt dựng t h ẳ n g trong mắt tựa hồ ẩn chứa ức vạn tinh thần chi lực chúng ta ở bên ngoài nói rõ chúng ta sợ chết có thể lại đây nhất định là chúng ta đã làm tốt chuẩn bị người đến nhẹ dọn cười nói cho nên đây chính là các ngươi chuẩn bị sao cá chết lưới rách nếu là lam tinh hủy diệt các ngươi cũng không phải chết hắn cười đế người thay đổi người thật giống như trở nên so t a còn sợ chết người đến âm thanh vang vọng tinh không có một tia trào phúng ý vị được xưng là đế long nhân thân ảnh không có trả lời mà là quay người tiến vào làm tinh bên trong không có đôi những cái tia tinh không chúng qua tới công kích tiến hành chặn đường gặp đế trở lại làm tinh bên trong người đến khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười đi theo thứ nhất đồng tiến vào đến làm tinh bên trong sáu thú thần chỗ khu vực đế không có ngăn cản sau về tới t h u thần chỗ khu vực thương không địa điểm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được không gian chung quanh xuất hiện một chút tình huống bởi vì bị vừa mới cấm quy thạch sương ngủ ảnh hưởng này một khối lớn khu vực trước mắt ở vào không quy tắc nếu là xuất hiện một chút tình huống rất có thể sẽ trực tiếp t ă n g vỡ rất khó một lần nữa chữa trị mất đi đế chặn đường sau đại lượng đại lượng vòng sáng tiến vào lam tinh bên trong những cái kia thất cảnh quy tắc hư ảnh muốn chặn đường nhưng không có năng lực vòng sáng tán đi sau đại lượng người máy phân tán vì ta vô số bọ nạ nổ tràn vào đến lam tinh bên trong lần này đế không có thanh lý những vật này bọn chúng mười phần thuận lợi l i ê n tiếp xúc đến khối kia vòng bảo hộ khu vực không ngừng gặm ăn hấp thu khối này vòng bảo hộ bên trên năng lượng cũng không phải đế không muốn để ý tới là hắn rõ ràng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn lam tinh mặt ngoài bị phá hư chẳng qua là nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình thôi. cái k i a đạo trong vũ trụ khách tới cũng theo làm tinh lỗ hồng tiến vào làm tinh bên trong những cái kia thất cảnh hư ảnh gặp có tồn tại bí ẩn nhao n h a u đối nó phát động công kích nhưng không có một k i a tác dụng những cái kia thất cảnh hư ảnh tại bây giờ làm tinh hoàn cảnh bên trong liền thất cảnh cũng không tính nói gì đối mặt chân chính thất cảnh cường giả bất quá hắn chỉ là phòng ngự mà thôi đồng thời không có làm ra bất luận cái gì hành vi cùng động tác đ ể gặp hắn tiến vào làm tinh cũng không để ý đến hắn sợ cũng không phải là bọn chúng những này thất cảnh cường giả mà là lam tinh bản nguyên tình huống Từng đạo việc ế t nước không g a ra. Vết nước không gian đằng sau, tựa n này nước không đằng nối không người định tại tạo Vết kết biết thế thật chết khối giới. lưới khu hồ rách. vực dự Các cá Đế lạnh n Hắn g ó thể rõ r à này g đó l vị vết diện gian. Nói cách khác Tinh ra ngoài nước không n khác khác cách g Lam ra u ê nói nhân nào đ hấp dẫn d vị ệ n nối khác kết lớn a m Tinh vị trí chủ thế i chủ vị g i k h ô g gian. Việc này nói này lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ lam tinh có thể thôn vệ những n à y vị diện tiến hóa càng thêm nhanh chóng nhưng nhiều cái vị diện hội tụ vào một chỗ tất nhiên sẽ gây nên chủ thế giới bên trong những cường giả khác chú ý nếu là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n lam tinh tất nhiên sẽ đi hướng không biết con đường vê anh lúc này thiên khung cùng lam tinh đại địa cũng bị cái kia vô số bọn ạ nổ gặm thành m ả n h vỡ bọn ạ nổ giống như nạn châu chấu một dạng tiến vào lam tinh trong đại địa bất quá bọn hắn đồng thời không có lựa chọn phá hư lam tinh mặt đất mà là lựa chọn xâm nhập đến lam tinh đại địa chia làm vô số c h i đội ngũ dấu kín tại lam tinh các ngóng á c h không ngừng phá hư lam tinh hết thảy đế không để ý đến bọn ạ nổ sự tỉnh mà là lợi dụng mình lực lượng đem cấm qu chờ đợi lam tinh bản nguyên liên hệ sáu ra đây là làm sao vậy thú thần chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ sau đó chính là một trận hồn thiên ám nhật mất đi ý thức sau cùng khôi phục ý thức sau hắn trợt phát hiện mình cùng bản tôn bên kia mất đi liên hệ nói cách khác cô thân thể này bây giờ là thoát ly bản tôn độc lập ý chí vì sao lại đánh gây liên chẳng lẽ là vừa vặn quy tắc chi lực ảnh hưởng thú thần lẩm bẩm một câu sau không để lại dấu vết lợi dụng không gian trận phù rời khỏi chỗ này thiên k u n g địa điểm nhanh chóng bỏ chạy bất quá đồng thời không có hướng phía cấu nguyện phương hướng mà là hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy bởi vì hắn rõ ràng bây giờ chính mình sợ tại vị trí chính là không an toàn vị trí cũng không rõ ràng thân thể bị dở cho gì bỏ chạy đồng thời thú thần đồng thời chìm vào trong thân thể quan sát đến thân thể của mình hết thảy nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra không có bất kỳ phát hiện nào hoặc là nói quy tắc cải biến thú thần không có bất kỳ phát hiện nào năng lực cấu nguyệt cùng lỵ lỵ vi nhìn thấy thú thần bỏ chạy sau cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra tùy theo cấu nguyệt cũng tìm cái địa phương giấu đi lỵ lỵ vi thì vẫn là tại vực sâu bên ngoài bí mật quan sát thú thần biến mất đồng thời không có gây nên đế cùng khác tồn tại chú ý dù sao thu thần tồn tại cũng không ả Cấm ý định cảnh, cảnh về phía nơi xa cái tia đạo xem trò vui thân ảnh nói người đoán vì cái gì làm tinh bản nguyên lâu như vậy đều không có phản ứng thân ảnh cười trả lời cũng không phải hắn không muốn ở đây trợ giúp phục khắc mẫu trùng phá hư lam tinh mà là bọn hắn những ngày từ lam tinh lén qua đi ra thất cảnh cường giả đều được xếp vào lam tinh sổ đen dù sao bọn hắn đều là tại lam tinh được sáng tạo sẽ bị lam tinh hạn chế cho nên tại lam tinh bọn hắn không cách nào sử dụng thất cảnh thực lực tại lam tinh lời nói cho dù hắn có không thua gì để thực lực hắn cũng không có khả năng động thủ đương nhiên hắn cũng không sợ đế ra tay với mình thân là thất cảnh cứng giả thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có à mặc dù nói giữa chúng ta chỉ là riêng phần mình lập trường khác biệt nhưng mà lam tinh nếu là thật sự hủy diệt đối với chúng ta đều không có chỗ tốt trừ phi ngươi cam lòng bỏ nhiều như vậy năm tháng tích lũy đế nhàn nhạt mở miệch nói Lam sau mình tinh cho để không i t chỉ u y là phục khắc mẫu trùng là khoa học kỹ thuật sản phẩm mà khác chính là phục khắc mẫu trùng là tại chủ thế giới bên trong đột phá đến lục cảnh còn có thất cảnh cho nên dù cho phục khắc mẫu trùng là khoa học kỹ thuật sản phẩm mà khác chính phục khắc trùng là mẫu tại lam tinh thực lực các ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng nhiều chúng ta thế nhưng l à phí rất lớn k ì n h mới đưa những ngày vị diện dẫn tới lam tinh cũng không nên cô phụ chúng ta một phen hào ý ha <cười> ha <cười> cuối cùng vậy vẫn là như thế sẽ thay lam tinh suy nghĩ a đế sau khi nghe được cũng là cười một tiếng tên là cuối cùng thân ảnh không nói gì tựa hồ đang đợi cái gì mặc dù đế không có đối nó ra tay bất quá vẫn là phân ra một đạo tâm thần cảm giác hán động tác x ấ u một bên khác thú thần không ngừng không gian trận phụ rời xa khối kia khu vực sau đó tiến vào một cái trong vết nứt không gian vốn là thú thần muốn đi tìm bản tôn nhưng ngẫm lại thôi được rồi lại nghĩ đến rời đi lam tinh dù sao thú thần cố thân thể này tại lam tinh có thể cũng không có tác dụng gì xem như phục khắc mẫu trùng quân cờ sẽ còn gây nên thất cảnh cường giả chú ý nhưng bây giờ không có độ trùng thú thần cũng rõ ràng mình đã không thể rời đi lam tinh lúc này một thanh âm tại thú thần vang lên bên hai thú thần thật là khéo a bốn chứng ba trăm tám mươi lần nữa xem như quân cờ lam tinh bản nguyên khôi phục chứng ba trăm tám mươi lần nữa xem như quân cờ lam tinh bản nguyên khôi phục ai thú thần nghe tới âm thanh sau trước mắt rời khỏi tại chỗ nhận biết mình như thế nào đến chỗ nào đều là ngoài ý muốn a Thú、thần ú t h tiến vào một cái không gian tường kép bên trong trong lòng âm thầm nhà ránh không biết là bảo ngươi thú thần hảo vẫn là c ủ a bạch trong vết nước không gian phế thổ trong đại địa một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện quanh thân tản r a trắng đoán như ngọc khí tức hư vô mờ mịt giống như không tồn tại cái thời điểm này thấy không rõ khuôn mặt cũng cảm giác không đến hắn khí tức nghe tới đối phương thú thần luôn cảm giác có chút quen thuộc bạch linh ngay tại thú thần suy đoán lúc thân ảnh quanh thân quang ảnh tiêu tán rõ ràng là bạch linh thân ảnh nhưng thú thần cảm giác không đến đối phương khí tức còn có hắn khí tức trên thân cùng những cái kia thất cảnh hư ảnh giống nhau ý nói cách khác bạch linh đã hoàn toàn nắm giữ lam tinh một loại quy tắc chi lực vì cái gì nàng bây giờ liền có thể nắm giữ lam tinh quy tắc chi lực chẳng lẽ là những cái kiệp h o tượng ban cho thú thần trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc nhưng hắn bây giờ không rõ ràng bạch linh nội t ì n h mà lại bạch linh liếc mắt liền nhìn ra hắn là thú thần củng cố bạch bốn như thế nào này cũng không lộ diện sao bạch linh nhìn về phía thú thần chỗ không gian vị trí thú thần nhìn thấy bạch linh ánh mắt cũng là rõ ràng đối phương biết mình vị trí một cái thuấn thân về tới vết n ư ớ không gian khu vực trên bầu trời đã lâu không gặp bạch linh tiểu thư thú thần mở miệng nói hắn bây giờ khuôn mặt là cố bạch bộ dáng đến nôi thu thần vấn đề hắn trực tiếp xem nhẹ dù sao đây đều là mười mấy vạn năm trước sự t ì n h cho dù bọn họ biết lại như thế thời gian qua đi lâu như vậy còn có thể củng cố bạch thu sau tính sổ sách hay sao không biết có chuyện gì sao t h u thần không muốn lãng phí thời gian trực tiếp tiến vào chủ đề bạch linh chậm rãi mở miệng cũng không có việc gì chính là tới đây nhìn xem nơi này làm tình t ì n huống như thế nào thời điểm phát giác được tung tích của ngươi cho nên tới đây ghé thăm cũng rất tò mò ngươi làm sao lại tại những n à y thất cảnh cường dạ vòng xoáy trung tâm bên trong đương nhiên là bị xem như con cờ Thú、thần ú t h bất đắc dĩ lắc đầu bạch linh nhìn chằm chằm thú thần chân thành nói ngươi bây giờ trong thân thể đều là đủ loại quy tắc trí lực không có gì bất ngờ xảy ra ngươi trở thành thất cảnh chỉ là vấn đề thời gian bất quá ngươi ngược lại là vĩnh viễn cùng long hạ khóa lại cùng một chỗ cho nên ngươi có biện pháp không có muốn hay không cùng ta làm nghe tới bạch linh lời nói thú thần cảm giác mười phần hoang mang cùng ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì mục đích đương nhiên là trở nên mạnh mẽ bạch linh đưa ra một đáp án trở nên mạnh mẽ không sai chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh như vậy vấn đề gì không đều là giải quyết dễ dàng Thú、thần ú t h nghe vậy nhẹ gật đầu ta suy tính một chút đi có tồn tại đến đây hẳn là tìm ngươi có duyên gặp lại nói bạch linh thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ có tồn tại lại đây thú thần lẩm bẩm một câu hắn đều không có cảm thấy được bạch linh liền cảm thấy được xem ra bạch linh khoảng thời gian này thu hoạch được cơ duyên không nhỏ mặc dù nói mình bị rút da độn trùng sau thực lực sinh ra nhất định biên độ hạ xuống nhưng thực lực vẫn là ngũ cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại nhưng bây giờ lam tình đã có thể đủ để lam tinh sinh vật đột phá đến lục cảnh rồi sao hẳn là có chút không thể nào thú thần vừa mới chuẩn bị rời đi chỗ này vết nứt không gian lúc này một cỗ minh mông lực lượng giáng lâm đem thu thần một mực khóa chặt lại mặc dù đem thu thần cứng r ắ n không ở nhưng thu thần có thể cảm nhận được c ố lực lượng này hết sức quen thuộc tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh liền xuất hiện tại thu thần trước mặt người bây giờ thân thể cũng không d i ệ u a hẳn là cùng người bản thể mất đi liên hệ rồi a một cô gái trung niên cẩn thận bưng cọ sát lấy thu thần thân thể ngựa khí m ư ờ i phần bình thản người đến rõ ràng là phục khắc mẫu trùng không sai tiền bối có phương pháp gì có thể giải quyết vấn đề này sao nhìn thấy là p h ụ khắc mẫu trùng thu thần trong lòng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn dù sao sự kiện lần này khẳng định là phục khắc mẫu trùng làm ra tới vậy phần mình bị xem như quân cờ tới xem như ngoại giới công kích tọa độ sự tình thú thần không dám lên tiếng dù sao sẽ bị xem như quân cờ nhưng không có bất luận cái gì năng lực có thể chống cự kỳ thủ năng lực thân thể của ngươi đã bị tổ tinh quy tắc chi lực cải tạo ngươi c ỗ thân thể này đã không phải là phục khắc t ử trùng thân thể mà là thuần chính tổ tinh sinh vật bây giờ ngươi lợi dụng độn trùng muốn rời khỏi tổ tinh đều là cái vấn đề nếu không ngươi tự sát ta dù sao cỗ thân thể này cùng bản thể cũng không quan hệ sẽ không đối bản thể tạo thành ảnh hưởng giữ lại ngược lại sẽ trở thành những cái kia tổ tinh thất cảnh quân cờ Thú、thần ú t h nghe vậy trong lòng âm thầm nhà ránh làm trước đó không phải xem như con cờ của bọn hắn đồng dạng thú thần ý nghĩ làm sao có thể giấu giếm phục khắc mẫu trùng còn có một loại phương thức khác ta đem m ấ y cái độn trùng giao cho ngươi ngươi để ngươi bản tôn tới lấy xem như ta tại làm tinh nhan tuyến sau đó ta mang ngươi thân thể này rời đi tổ tinh ngươi cảm thấy thế nào đây cũng là một loại giao dịch phục khắc mẫu trùng tiếng nói vừa ra thú thần lâm vào trầm mặc tự sát thú thần không muốn dù sao cỗ thân thể này là cố bạch thực lực cường đại nhất thân thể đối với cố bạch mà nói giá trị rất lớn đến nỗi một loại phương thức khác thì là lại được phái ra phân thân trở thành hắn tại làm tinh bên trong quân cờ hai loại đều là có lợi có hại trần m ặ t một lát sau có thể ta để bản tôn tới lấy thú thần lời này cũng là biểu lộ nguyện ý tiếp tục ở đây xem như phục khắc mẫu trùng quân cờ ngươi chỉ cần đem ta đưa ra làm tinh bên ngoài đưa đến chủ thế giới bên trong tương đối an toàn vị trí là được cũng không phải là thú thần sợ chết tại hắn trong tiềm thức hắn chỉ là một cái phân thân mà thôi thú thần cần chính là tiến v ề tinh không cơ hội cũng là cố bạch cần cơ hội cùng phục khắc mẫu trùng bọn hắn một đường vĩnh viễn chỉ có thể xem như quân cờ dù sao bọn hắn đều là đỉnh phong thất cảnh cơn giả làm sao có thể cùng chính mình cái này sâu kiến một đường mà chủ thế giới bên trong có biến số lớn nhất nghe tới thu thần lời nói phục khắc mẫu trùng trong tay xuất hiện ba cái tinh hồng sắc côn trùng côn trùng chậm rãi bay ra trôi nổi tại thú thần t r u n g quanh thú thần làm một cái không gian trận phủ đem côn trùng bảo tồn hảo sao lưu ở cái này vết nước không gian phế thổ đại địa bên trên đi theo ta đi phục khắc mẫu trùng thấy thế vung tay lên thú thần nhận một cố lực lượng khống chế bay đến phục khắc mẫu trùng bên người sau đó đi theo thứ nhất cùng biến mất rời khỏi chỗ này vết n ư ớ không gian về tới lang tinh thú thần giống như ngồi xe cắp treo một dạo bị phục khắc mẫu trùng mang theo nhanh chóng hướng phía vừa mới thu thần rời đi vị trí tới gần tại trên đường thú thần nhanh chóng lưu lại một cái thông tin trật vụ, thuận tiện tại bản tôn người bên kia lại đây sau thu được mình tin tức không bao lâu phụ c khắc mẫu trùng liền mang theo thú thần đi tới vừa mới khối kia khu vực lúc này lam tinh bên ngoài đại lượng vòng sáng tràn vào đến lam tinh bên trong đồng thời không có tại lam tinh làm phá hư mà là hóa thành vô số bọ nạ nổ trốn vào lam tinh bên trong lòng đất cái kia tên là đế cơn giả thì là tại đế cơn giả thì là t ạ cơn giả thì là tại đế cơn giả thì là tại đế cơn giả thì là tại đế cơn giả không có quy tắc lực lượng khu vực một mực m t mực t r n g không lấy không c bởi vì một khi hắn thu hoạch đến lam tinh bây giờ tin tức có thể sẽ có thất cảnh cường giả giáng lâm bởi vì khối kia khu vực không có quy tắc đối với cường giả giáng lâm cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế điểm trọng yếu nhất lam tinh bản nguyên bây giờ bị kéo lấy không cách nào lợi dụng bản nguyên cùng quy tắc chi lực đối lam tinh làm ra một chút phòng hộ trên bầu trời lỗ thủng càng ngày càng nhiều giáng lâm đến lam tinh vòng sáng chỉ có thể lấy lượng lớn để hình dung chỉ có điều những vật này sẽ không đối lam tinh tạo thành căn bản tính ảnh hưởng cho nên đế cũng không để ý đến p h ụ khắc mâu trùng mang theo thú thần về tới khối khu vực này tốt sao tên là cuối cùng thân ảnh nói đi thôi chuẩn bị rời đi a phục khắc mẫu trùng nhẹ gật đầu xem ra các ngươi thật đúng là chuẩn bị rất nhiều a một bên đế gặp phục khắc mẫu trùng lại đây cũng là cười lạnh một tiếng cuối cùng ánh mắt rơi vào thú thần trên người tiểu gia hỏa đã lâu không gặp lúc trước ta muốn khống chế ngươi thế nhưng là tổn thất một vệ ý chí ngươi biết hắn phục khắc mẫu trùng nghe vậy cũng là cười cười thư không vị diện kết nối tổ tinh thời điểm ta chuẩn bị đem một chút tế đàn tung ra đến tổ tinh không nghĩ tới còn không có đánh lam tinh liền bị tiểu gia hỏa này lợi dụng một ít quy tắc loại năng lực thu hoạch đến trường khống quyền bất quá hắn trong cơ thể có tổ tinh bản nguyên lực lượng khi đó khống chế thời điểm bị phát hiện cuối cùng đơn giản giải thích một chút thú thần nghe vậy cũng là rõ ràng hắn xã thân phận chính là lúc trước để cho mình ngủ say mấy ngàn năm thất cảnh cường giả quả nhiên càng lên cao mặt b ò vòng tròn càng nhỏ không nghĩ tới bây giờ liền một lần n ữ a gặp bất quá thú thần đồng thời không có bất cứ động t í n h gì chỉ là không ngừng giảm xuống chính mình tồn tại cảm tại không hề rời đi lam tinh không hề rời đi những n à y thất cảnh cường giả bên người thời điểm thú thần thân thể này chính là không an toàn a xem ra cái này quân cờ mười phần quý hiếm a đ ấ ở bên cạnh sen vào một câu sau đó ánh mắt rơi vào thú thần trên người thú thần nháy mắt chỉ cảm thấy có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất phục khắc mẫu trùng đứng tại thú thần trước người ngăn trở đế rơi vào thú thần trên người ánh mắt đi thôi nói phục khắc mẫu trùng mang theo thú thần từng bước một hướng phía lam tinh bên ngoài lỗ thủng khổng lồ di động vậy thì gặp lại đế hy vọng tương lai ngươi còn có thể kiên trì lập trường của mình tên là cuối cùng thân ảnh hướng phía đến nói một câu sau cũng hướng phía lam tinh bên ngoài đi đến cả hai không động tác rơi vào đế ánh mắt bên trong giống như là khiêu khích nhưng hắn không thể làm gì lam tinh bản nguyên bây giờ không có động tĩnh hắn không có nắm chắc lưu bọn hắn lại ngay tại phục khắc m g ô trùng muốn rời khỏi lam tinh thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n lúc này lam tinh bên trên to lớn thiên khung địa điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng c h ô i phục lam tinh các ngóng ngách đều xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng hướng phía chỗ này vị trí không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị giải quyết phục khắc m g ô trùng trầm giọng nói một câu nói hắn nhanh chóng mang theo liền tới rời đi lam tinh nhưng lúc này một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở lam tinh bên ngoài lực lượng kinh khủng ti người đi t r ư ớ t ca cuối cùng đi theo phục khắc mẫu trùng nói một tiếng sau đó thân hình nhanh t r o n g biến lớn rất nhanh liền biến thành một cái độ cao mấy trăm thước cự nhân cự nhân toàn thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp trên da bị che kín một tầng nặng nề bọc thép lân phiến tại lam tinh bên trên hắn không cách nào sử dụng quá nhiều lực lượng loại lực lượng này là thân thể cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm cũng là trong vũ trụ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật có thể ngắn ngủi bộc phát ra tất h cảnh lực lượng không nghĩ tới tổ tinh nhanh như vậy liền ngăn chặn những cái kia vị diện ý chí xem ra những năm này tổ tinh bản nguyên tăng lên so với chúng ta tưởng tượng phải lớn nhiều lắm phục khắc mẫu trùng nói không chê thu thần hướng phía thiên khung lỗ thủng khổng lồ phóng đi thân thể lóe ra khí tức quỷ dị để chung quanh quy tắc đều bị đọc lại mà kết thúc thì là một cái xung kích trên thân thể phóng xuất ra một đạo khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt liền đem làm tinh ngoài không gian đạo thân ảnh kia thả ra năng lượng oanh ra một lỗ hổng làm tinh bản nguyên khôi phục không có quy tắc khu vực cũng đang từ từ khôi phục đế cũng là dành tay ánh mắt rơi vào phục khắc mẫu trùng cùng cuối cùng trên thân xem ra các ngươi có khả năng muốn l ậ xe bốn chứng ba trăm tám mươi mốt thành công rời đi lam tinh đến từ đế sắc cơ chứng ba trăm tám mươi mốt thành công rời đi lam tinh đến từ đế sắc、cơ. a này chưa chắc đã nói được phụ c khắc mô trùng cười lạnh một tiếng bất quá hắn cũng rõ ràng lam tinh bản nguyên một lần nữa thu hoạch được lam tinh nắm giữ muốn tại lam tinh bên trong tùy ý sử dụng lực lượng căn bản là chuyện không thể nào nhìn xem gần trong gang tức lam tinh mở miệng lại quay đầu nhìn về phía cuối cùng suy nghĩ một lúc phụ c khắc mô trùng từ trong thân thể móc ra một cái màu lục hạt giống hạt giống bại lộ trong không khí nhanh chóng c ắ m dễ không đến trong nháy mắt thời gian liền trở thành một gốc đại thụ che trời minh ô n g khí tức nháy mắt đem chung quanh khu vực hình thành bảo vệ giút ta một chút phụ khắc mô trùng hướng phía đ không nghĩ tới còn có thể nhờ người ngoài đến h ì n thấy một tôn xa lạ thất cảnh cường giả cũng là cười cười phụ c khắc mẫu trùng đem thú thần vung ra trực tiếp từ cái kia bị đánh xuyên l ỗ thủng bên trong bay ra lam tinh chính ngươi rời đi phải nhanh lam tinh lúc nào cũng có thể lấy đi trên người ngươi tất cả lực lượng thú thần nghe vậy cũng không do dự lợi dụng không gian trận phù muốn câu thông chính mình ở lại bên ngoài không gian neo điểm nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn phát hiện chính mình tất cả lực lượng đều biến mất thân thể của mình cường đại vẫn c ò nhưng đối với quy tắc sử dụng đối với nguyên tố sử dụng năng lực toàn bộ biến mất thú thần trực lăng lăng từ lam tinh bên ngoài một lần nữa rơi vào đến lam tinh bên trong trong lúc nhất thời cảm giác tử vong bao phủ thú thần toàn thân tâm phúc khắc mẫu trùng nước mày thấy được ngoại giới cái kia đạo thất cảnh cường giả ánh mắt bên trong kinh nghiệt hắn cũng rõ ràng thú thần bị nhìn chằm chằm này quân c ử bọn hắn không thể mang đi bằng không bọn hắn liền hủy đi phúc khắc mẫu trùng nhìn thấy ngoài không gian đạo thân ảnh t i a ánh mắt cũng làm mượi phần khó chịu nghĩ đến phúc khắc mẫu trùng ánh mắt một lần nữa rơi vào thú thần trên người người còn muốn rời đi sao bây giờ ra ngoài có thể có ngoài ý mới đến lúc đó vạn ki Thú、thần ú t h trong đầu xuất hiện phục khắc mẫu trùng âm thanh nghĩ thú thần cũng rõ ràng tên đã trên dây không phát không được dù cho bị đ ể mắt tới cũng không thể không rời đi nơi này nếu không tương lai mình cơ hội càng thêm xa vời bởi vì chính mình nếu là không lần này rời đi l a n g tinh sẽ không lại có rời đi ván cờ năng lực ngay tại phục khắc mẫu trùng suy tư phá cục chi pháp thời điểm ánh mắt xa xa rơi vào xa xôi vị trí trong vực sâu l ị l ị vi trên người dẫn hắn rời đi con dân của ta l ị l ị vi trong đầu xuất hiện một thanh âm lì lì vi cũng minh bạch đó là hư không bản nguyên lực lượng tiếp theo một cái trước mắt lỵ lỵ vi liền trực tiếp xuất hiện tại thú thần bên cạnh mặc dù nói tại lam tinh thượng có thể sử dụng lực lượng không nhiều nhưng phục khắc mâu trùng có thể hoàn mỹ nắm giữ hư không sinh vật vẫn là có thể nhìn thấy lỵ lỵ vi thú thần cũng là một mặt m ộ t bức phục khắc mâu trùng trên người xuất hiện một tia hư không bản nguyên lực lượng rơi vào lỵ lỵ vi trên thân thể hư không bản nguyên hình thành một cái vòng bảo hộ đem cả hai bảo vệ dẫn hắn rời đi tổ tinh lỵ lỵ vi chỉ cảm thấy lực lượng của thân thể kịch liệt bành trướng sau đó nhận hư không bản nguyên không chế lôi kéo thú thần nhanh chóng hướng phía lam tinh bên ngoài phóng đi người tại sa người hỏi ta ta hỏi ai à sớm biết không nhìn náo nhiệt không nghĩ tới trực tiếp bị quân tiến bảo lỵ lỵ vi ý chí đồng thời không có bị k h ô n g chế nhìn xem thú thần bên trong trong ánh mắt mang theo ưu á n nhà danh nói hắn cũng rõ ràng vừa mới có lực lượng kia là hư không bản nguyên mà hư không bản nguyên ý tứ chính là bảo trụ thú thần đồng thời dẫn hắn rời đi rất nhanh cả hai liền đi tới tinh không bên trong mà bên ngoài cái kia đạo thất cảnh thân ảnh cũng không phải người mù vốn là đối với này hai cái con kiến nhỏ hắn cũng không có gì hứng thú nhưng mà là p h ụ khắc mẫu trùng đưa ra tới hắn hứng thú coi như lớn nghĩ đến Đạo nhưng nguy h cơ rất nhanh liền biến mất vô số cảnh từ làm tinh lôi thủng khổng lồ chỗ xông ra làm tinh ngoài không gian đem ngoài không gian đạo thân ảnh tiêm một mực khóa tại một khối trong hư không một cái to lớn màu tím đen côn trùng cũng xông ra làm tinh vốn là muốn hút thu đế nhưng ánh mắt của ngươi ta rất không thích rời đi làm tinh sau p h ụ khắc mẫu trùng khí thế trên người liên tục tăng lên h ắ n g vốn là tại chủ thế giới đột phá thất cảnh sinh vật phúc khắc mẫu trùng tại chủ thế giới bên trong thực lực thế nhưng là cao cấp nhất phối hợp hư không bản nguyên ngoài không gian thân ảnh nhanh chóng liền bị áp chế lam tinh ngoại bộ cũng hóa thành chiến trường thuộc về thất cảnh cường giả lực lượng trong tinh không tùy ý phát tiết thú thần cơ hồ tất cả lực lượng đều biến mất một khác cũng không dám dừng lại lỵ lỵ vi mang theo thú thần vượt qua lam tinh cùng tinh không kết nối tinh hạ rời xa lam tinh chỗ khu vực vô tận màu trắng vòng sáng từ thâm không càng ngày vô số năm ánh sáng đến lam tinh một màn này để thú thần cùng lỵ lỵ vi không khỏi có chút thất thần thân thể của ta khôi phục nắm giữ. thoát ly lam tinh kết nối vũ trụ tinh hà sau lỵ lỵ vi trên thân thể hư không bản nguyên cũng tiêu tán không thấy quay về đến phục khắc mẫu trùng trên thân thể đồng thời lỵ lỵ vi cũng là khôi phục thân thể nắm giữ nhanh lên rời đi nơi này a cùng lam tinh có một khoảng cách sau thú thần bị hạn chế lực lượng cũng tại dần dần khôi phục xem ra cái kia hạn chế cũng không phải là vĩnh cửu nghĩ đến thú thần mở ra một khe hở không gian chuẩn bị án lấy bên ngoài không gian neo điểm rời xa lam tinh ngươi có muốn hay không đi ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có trở lại vị diện kia thế giới cơ hội sao lỵ vi qua loa trả lời thú thần một câu hết sức tò mò nhìn xem hoàn cảnh chung quanh hắn là sinh trưởng ở địa phương hư không sinh vật đối với tinh không còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn xem l ị l ị vi bốn phía quan sát thú thần lắc đầu nhà quê thú thần sau đó bước vào đến trong vết nước không gian mà l ị l ị vi thấy thế cũng là đi theo sau một thời gian ngắn cả hai đi tới khoảng cách làm tinh có trên trăm cái hệ hàng t i n h tinh không bên trong vậy ngươi phải chuẩn bị như thế nào trở lại hư không vị diện thú thần một mặt nghiêm túc nói chờ thực lực đầy đủ liền có thể rời khỏi dù sao nơi này là chủ thế giới cơ hội cùng hạn mức cao nhất đều so hư không vị diện phải lớn với cái kia cái gọi là làm thư i n không bản nguyên cùng hai tên thất cảnh cường giả hiển nhiên không phải một cái thất cảnh cường giả có thể ngăn cản tại lam tinh ngoại bộ tên kia thất cảnh cường giả thân thể bị hư không bản nguyên nhanh chóng ăn mòn trong cơ thể quy tắc chi lực cũng bị thôn vệ thất cảnh cường giả ở giữa cũng là có khoảng cách nhất là phục khắc m â u trùng loại này đỉnh tiêm thất cảnh lại có bản nguyên chi lực tồn tại đ ấ y cũng là rõ ràng phục khắc m â u trùng thực lực cho nên chỉ là làm một chút mặt ngoài đồng thời không có thật sự muốn đi lưu lại bọn h ắ n một thân ảnh từ lam tinh bên trong bay ra cuối cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến trở về nguyên trạng mục đích đã đ ạ t thành rời đi nơi này a khắc thất cảnh cường giả đã qua tới đợi tiếp nữa thật có sát xuất lật xe đem bốn người chỗ khu vực thôn vệ rời khỏi chủ thế giới hư không trong đường hầm phúc khắc mẫu trùng không ngừng thôn vệ cái kia lam tinh t ấ t c ả n h cờ ư n giả g cái k i a quân cờ mặc kệ rồi sao đây chính là hao phí một k i a hư không bản nguyên đưa ra tới cuối cùng mở miệng nói ra có chút quân cờ không chế quá mức ngược lại sẽ gây nên phản hiệu quả ta đã cho hắn đầy đủ tôn trọng cũng đem hắn đưa ra tổ tinh trên người hắn có một số bí mật ta đem hắn đặt ở cùng chính mình vị trí ngang hàng giao lưu chính là hy vọng hắn sẽ cho ta một chút kinh hỉ nam lam tinh bên trên vỡ tan thiên không chậm rãi khôi phục đế t r u n g quanh đứng nhiều vị thất cảnh cường giả đế nhìn xem tinh không bên ngoài khoe miệng lộ ra mỉm cười nhưng nụ cười rất lạnh không nghĩ tới các ngươi thật đúng là cho tổ tinh mang đến một chút phiền thoái đế ánh mắt rơi vào khối kia khối kia xuất hiện đại lượng vết nứt không gian khu vực mặc dù nói khối kia khu vực quy tắc đã khôi phục nhưng lam tinh đã cùng mười mấy vị diện đồng thời thành lập kết nối tương lai lam tinh đối mặt không chỉ có riêng là một cái hư không vị diện còn có mười mấy cái vị diện khác có thể những này vị diện bên trong có chút thực lực yếu nhược đều không có thất cảnh cường giả nhưng cũng vẫn là có thể cho bây giờ lam tinh mang đến một chút phiền mặc dù ai chỉ là một con rôn dế nhưng cho lam tinh mang đến hai họa ngầm quân cờ vẫn là không thể lưu nghĩ đến đế thủ bên trong ngưng tụ ra một đạo màu vàng quang mang trong nháy mắt bay ra màu vàng quang mang hóa thành một căn nhỏ bé phong mang xông ra lam tinh hướng phía sâu trong vũ trụ bay ra mục tiêu là thú thần vị trí nam lam tinh bên ngoài màu trắng vòng sáng tạo thành tinh hà tại lam tinh bản nguyên khôi phục sau dần dần đối lam tinh mất đi tác dụng tiến vào lam tinh sâu trong lòng đất bọ nạ nổ cũng bị thất cảnh cường già thanh lý lam tinh ngoài không gian không biết vũ trụ hạm đội đã sớm biến mất không thấy gì nữa hết thể tựa hồ cũng về tới không phát sinh chuyện này tình huống trước đối với chuyện mới vừa rồi trừ những cái k i a thất cảnh cường giả bên ngoài cơ hồ không có sinh vật biết lam tinh nhiều hơn biến hóa gì dù cho thú thần cùng lị lị vi hai cái này người đứng xem cũng không hiểu lam tinh xuất hiện biến hóa gì sáu thiên huyền đế quốc lam tinh ngoại bộ công kích đồng thời không có công kích lam tinh đại lục cho nên thiên huyền đế quốc cũng không nhận được ảnh hưởng mà cấu nguyện trong lòng cũng là có mấy phần lo lắng ý vị dù cho biết đó là cố bạch phân thân nhưng ai biết những cái tia thất cảnh cường giả sẽ có hay không có lớn lao vĩ lực ảnh hưởng đến cố bạch bản tôn âu nam tác giả ngày mai xin phép nghỉ t hình độc giả đại đại phê chuẩn chương ba trăm tám mươi hai tinh không sắc cơ cố bạch cùng thú thần chương ba trăm tám mươi hai tinh không sắc cơ cố bạch cùng thú thần chủ thế giới tinh không bên trong coi là thoát ly nguy hiểm thú thần mang theo l ị l ị vi lợi dụng trước đó ở bên ngoài giữ lại không gian neo điểm nhanh chóng rời khỏi l à m tinh chung quanh hệ hàng tinh cũng không biết bị quy tắc chi lực cải biến thân thể đến cùng sẽ có ảnh hưởng gì thú thần cảm giác thân thể hết thảy nhưng không có bất kỳ cái gì đặc biệt cảm thụ chính là mất đi độn trùng về sau hãn cảm giác cỗ thân thể này hạn mức cao nhất cùng thiên phú giảm xuống cũng liền nói về sau có thể hấp thu hư không năng lượng không có trước đó tốt như vậy nhưng ngay cả như vậy thú thần vừa mới thu hoạch đến độn trùng cũng không dám sử dụng nó dù sao đồ chơi kêu phong hiểm quá lớn mà giúp mình bản tôn đáp ứng là bởi vì bản tôn có thể để nguyên tố kết hợp thể sử dụng bất quá còn tốt thú thần trước đó phục khắc bản tôn thân cận nguyên tố lực cùng dị năng thực lực bây giờ không thể so nắm giữ độn trùng thời điểm yếu liều lĩnh đại giới sử dụng thiên công thậm chí so trước đó còn cường đại hơn rất nhiều vừa đeo lỵ lỵ vi thú thần trong tay xuất hiện một cái hư hào bắc quái muốn nhìn một chút đi đâu tốt nhưng mà xem bói không bao lâu thú thần thế nào lại là q u ó chết chẳng lẽ bây giờ còn chưa có thoát ly làm tinh nguy hiểm suy nghĩ một lúc thú thần lại cho lị lị vi tính m ộ t quẻ hắn quẻ tượng biểu hiện bình thường nói cách khác chính mình vẫn còn một cái nguy hiểm hoàn cảnh bên trong lị lị vi người muốn chính mình trong tinh không thăm dò v ẫ n là tinh không bên trong thú thần quay người trở lại đối lị lị vi nói đương nhiên n g ư ờ i đi theo n g ư ờ i nhà ta nhân sinh mà không quen lị lị vi khẳng định hồi phục một câu thú thần bất đắc dĩ lắc đầu ta thân thể này sinh mệnh có thể sắp đi đến điểm cuối cùng đi theo ta phong hiểm quá lớn ta đem ta trong tinh không an trí không gian m e o đ i ể m chia sẻ cho ngươi chính ngươi rời đi khối này tinh không a cùng lị lị vi đều là qua mệnh giao tình thú thần cũng không đến nỗi tại những sự tình này thượng giấu giếm lị lị vi chính mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm mang theo cái lị lị vi hiện nhiên hại lớn hơn lợi nói thu thần đem thứ nhất k i a tinh thần lực vùi đầu vào lị Lị vi tinh thần thể bên trong lị lị vi trầm mặc một lát được lị lị vi cũng rõ ràng ở trong đó ý vị cho nên cũng không có giảm ồ m nhưng mà ta muốn trên người ngươi lưu lại một cái ân ký nếu là ngươi không chết thuận tiện ta tìm tới ngươi nói lỵ lỵ vi trong thân thể một đạo năng lượng màu tím đen đoàn bay ra hướng phía t h ú thần bay đi thú thần cũng không có cự tuyệt chủ động phối hợp đạo này khí tức dung nhập vào trong thân thể tại t h ú thần trên cánh tay hình thành một cái quỷ dị màu tím đường vân cái kia gặp lại nói t h ú thần lợi dụng không gian trật phủ thân hình chậm dãi biến mất tại nguyên chỗ gặp lại lỵ lỵ vi nặng nề gật đầu sau đó cũng hướng phía sâu trong tinh không đi xa sáu dấu kín tại tinh không, không gian tường kép bên trong thu thần trong tay xuất hiện lần nữa hư hảo bắt mái xem bòi chính mình sinh lộ nhưng đều không có bất kỳ cái gì phương pháp đ ồ n g nhiên thú thần cảm giác bản thân tựa h ồ bị hơi thở gì cho khóa chặt đ ồ n g dạng lông tơ run r à y thảo rốt cuộc là thứ gì h thú thần nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ trở lại trong vũ trụ sao trời trong tinh không thú thần lợi dụng trước đó lưu lại ở dưới không gian neo điểm nhanh chóng không gian khiêu dược nhưng trên thân thể chuyển đến cảm giác nguy cơ không có giảm bất chút nào suy nghĩ một lúc thú thần thân thể dần dần tiến vào ẩn nấp trạng thái đồng thời ở chung quanh thành lập đại lượng phòng hộ trận phủ cùng ẩn nấp trận phủ mặc dù thú thần biết dạng này không có gì dùng nhưng kiểu gì cũng sẽ cho thú thần một tia cảm giác an toàn làm xong đây hết Thú、thần ú t h thân hình đứng lặng trong tinh không toàn bộ tâm thần đều tại cảm giác hết thẻ t r u n g quanh chờ đợi cái k i a đạo nguy cơ giáng lâm cũng không biết trôi qua bao lâu thú thần trong lòng cái k i a cấu nguy cơ dự cảm càng cả ngày càng mãnh liệt một đạo màu vàng phong mang từ lam tinh chỗ phương hướng tinh không bên trong nhanh chóng hướng phía thú thần tới gần đó là cái gì thú thần nghi ngờ nói thầm một câu trong thân thể chuyển đến cảm giác nguy cơ bây giờ đã đạt đến đ ỉ n h phong thú thần cũng là xác định đó chính là nguy cơ đầu mượn không phải cái gì thất cảnh cường giả liệt tốt thú thần nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng có cường giả đuổi theo nữa nha cái tia đạo màu vàng phong mang tốc độ rất nhanh nếu là không cần không gian trận phủ tốc độ kia chi ít là thú thần mười mấy lần tả h ư u thú thần quanh thân hiện ra một đạo hào quang màu tím đen tại thú thần phía trước hình thành một cái giống nhau như n ú c thân thể vô luận là khí tức vẫn là cái gì đều cùng thú thần không có gì khác nhau k h ô n g chế nên thân thể dừng lại tại nguyên chỗ sau thú thần lợi dụng không gian trận phủ biến mất tại nguyên chỗ không bao lâu màu vàng phong mang giống như một đạo sao trổi xẹt qua tinh không thú thần tạo dựng tất cả trận phủ toàn bộ bị minh diện cái kia đạo phân thân cũng là như thế thú thần cũng trong cùng một lúc mất đi nên phân thân liên hệ nhưng đạo này phong man không có đình chỉ động tác tiếp tục hướng phía thu thần vị trí nhanh chóng tới gần thú thần chỗ tinh không bên trong cảm giác phân thân biến mất sau thú thần n ư ớ n mày bởi vì trên thân thể chuyển đến cảm giác nguy cơ đồng thời không có biến mất quả nhiên không bao lâu thú thần liền thấy cái tia đạo màu vàng phong mang xuất hiện tại chính mình tầm mắt bên trong suy nghĩ một lúc thú thần từ không gian tồn chữ khí bên trong lấy ra một cái tử vong n i ệ m chúng phân thân phân thân xuất hiện trong nháy mắt nhìn về phía thu thần chuyện gì xảy ra ta như thế nào không cách nào khống chế ngươi rồi ngươi đây là sinh ra thuộc về mình ý chí từ vong nghiệm phân thân nhận chính là cố bạch bản tôn không chế cho nên đem hắn từ không gian tổn t r ữ khí bên trong lấy ra sau hắn cũng nhận cố bạch bản tôn không chế vừa mới bị cái kia thất cảnh cường giả sử dụng quy tắc chi lực cải tạo thân thể sau ta liền mất đi ngươi không chế bất quá trên thân thể vẫn là bảo lưu lấy ý thức cũng chính là ta trở thành một cái khác ngươi thú thần giải thích nói bất quá bây giờ ta lại gặp vấn đề mới l a m tinh thất cảnh cường giả tựa hồ muốn đem ta giết bây giờ cần phân thân của ngươi đi lên chặn đường một chút còn có nhớ rõ đến tiểu nguyện bên kia nhìn xem bên kia có vấn đề gì hay không bên kia có ta lưu lại thông tin trật phủ ngươi nhớ rõ đi thu hoạch một chút t i n t ứ c suy nghĩ một lúc thú thần đem vừa mới ký ức truyền thâu cho cái này phân thân phân thân ngừng lại tại nguyên chỗ nhìn thật sâu thú thần liếc mắt một cái không nghĩ tới ta có một ngày lại biến thành hai người cũng không biết tại khác biệt hoàn cảnh dưới chúng ta về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì ta là thú thần nhưng ta cũng là c ổ bạch thú thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu cái kia tinh không bên trong lộ liền giao cho ngươi có g ả n h nhớ rõ liên hệ được thú thần tiếng nói vừa ra trong tay xuất hiện từng đạo hào quang màu tím nhạt tràn vào đến phân thân bên trong phân thân thực lực lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tăng lên thiên công vô hạn sử dụng thiên công cỗ này phân thân hp tại lấy mắt thường tốc độ tiêu hao đạt tới cấp s thiên công để thăng là không có hạn mức cao nhất nhưng tiêu hao hp cũng càng vì khoa trương tứ cảnh phân thân tại vô số lần thiên công tác d ụ n g dưới phân thân thậm chí vượt qua thu thần tế bảo cường độ nhưng phân thân trên thân thể xuất hiện vô số giống mạng n ệ n v ế t rách tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn biến mất đồng dạng ngươi cần phải hào hào sống sót tương lai muốn rời khỏi làm tinh nhưng phải dựa vào ngươi phân thân nói nhanh chóng hướng phía tinh không có màu vàng phong man tới gần cố ả hai lấy bạch cực n rõ ràng nay thất cảnh cường giả lực lượng không phải ngũ cảnh hoặc là lục cảnh có thể ngăn cản chỉ có thể cầu nguyện cái đồ chơi này có thể bị chặn đường khoảng cách mấy trăm năm ánh sáng cảm giác cái k i a đạo màu vàng phong mang tán phát khủng bố vi năng hắn rõ ràng trong vũ trụ lõe ra một đạo hào quang săn g chói chiếu dọi chung quanh mấy cái hệ hàng tính khu vực cố bạch chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều tại bị một loại nào đó quy tắc chi lực hòa tan bốn không bao lâu phân thân liền hoàn toàn mất đi ý thức cố bạch tại cái này phân thân mất đi ý thức nháy mắt minh bạch không cách nào chặn đường phân thân giống như lấy trứng chọi đá đồng dạng nháy mắt phai mờ một bên khác thú thần cảm thấy được trong thân thể truyền đến cảm giác nguy cơ vẫn còn cũng là rõ ràng không có chặn đường thành công từ không gian tồn t r ữ khí bên trong lại l ấ y ra một cái phân thân thế nào không có chặn đường thành công mà lại tốc độ của nó tựa hồ đang tăng nhanh tại vừa mới cùng màu vàng phong mang tiếp xúc nháy mắt hắn có thể rõ ràng cảm thấy được đạo này phong mang tốc độ đang chậm rãi tăng lên nếu là không thể giải quyết vật kia khẳng định như vậy đ o á n trước mấy ngày nữa thú thần nếu vô pháp mỗi giờ mỗi k h ắ c sử dụng không gian trận phủ khẳng định sẽ bị đuổi kịp được thôi chúng ta nghĩ một hồi biện pháp a thú thần nhẹ gật đầu cũng rõ ràng bản tôn bây giờ không cách nào cho bất kỳ trợ giúp nào cô này phân thân muốn tồn tại vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp hay là nói đem thân thể ý chí chuyển rời đến khắc trong thân thể nhưng thú thần có giá trị nhất chính là cỗ thân thể này nếu là bỏ qua thân thể còn không bằng mở lại đâu nam lam tinh cố bạch lợi dụng thú thần lưu lại không gian neo điểm nhanh trong hướng phía c ố nguyệt vị trí tới gần không nghĩ tới thú thần ra này về i chuyện không chỉ mất đi khống chế của mình bây giờ liền sống sót cũng là một cái vấn đề không rõ ràng thú thần tương lai tình huống như thế nào đến tìm xem những đường ra khác bất quá có thu thần lưu lại đột trùng lợi dụng những n à y đột trùng bồi dưỡng một cái thu thần cũng hẳn là không thành vấn đề muốn hay không đem đột trùng dùng đến trên phân thân sau đó đưa đến hư không vị diện lần nữa tiến vào chủ thế giới tinh không cố bạch trong lòng âm thầm phân tích mặc dù nói thu thần là một chính mình khác đối với mình hắn vẫn là mười phần tín nhiệm nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có một số việc vẫn là làm nhiều tay chuẩn bị tương đối tốt bạch linh bên kia cũng có tình huống có thời gian tìm phân thân đi tiếp xúc một chút mấy cái lộ cùng đi đối với tương lai nắm chắc trình độ mới lớn hơn một chút không đến mấy ngày cố bạch liền đến c ấ nguyện chỗ thiên huyền đại、lũ. mà lại đang trên đường tới cố bạch nhìn thấy một chút khác biệt với hư không thâm lên vực sâu bốn chắc hẳn làm tinh tại thất cảnh cường giả đấu tranh bên trong xuất hiện một loại nào đó biến hóa lợi dụng thuật bài toán cố bạch rất thuận lợi tìm được c ấ nguyện vị trí còn tại trước đó cái khe hở không gian kia bên trong cố bạch cũng không do dự trực tiếp tiến vào bên trong cấu nguyện cũng ngay lập tức cảm thấy được cấu bạch dù sao cố bạch cũng không có chủ động che đậy khí tức của mình ca ngươi không sao chứ trong vết nước không gian chỉ có cấu n g u y ệ t một người nhìn thấy cố bạch xuất hiện cấu n g u y ệ t đứng người lên không có việc gì cố bạch lắc đầu đó là chuyện gì xảy ra á ca cấu n g u y ệ t cũng là bây giờ làm t i n h cao cấp nhất ngũ cảnh cường giả đối với lam tinh sự kiện trọng đại vẫn tương đối quan tâm ta cái kia phân thân bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân bị cuốn vào đến những cái kia thất cảnh cường giả đấu tranh bất quá đối ta không có ảnh hưởng gì đó là đi qua làm tinh thất cảnh cường giả cùng lam tinh ý chí bên này thất cảnh cường giả đấu tranh tương lai có thể chúng ta cần đứng đội bất quá bây giờ nghĩ những thứ này vấn đề vẫn là quá sớm cố bạch đơn giản giải thích một chút c ố nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu c á i kia bây giờ đây là ca phân thân vẫn là bây giờ đây là bản t ô n cố bạch có chút bất đắc dĩ vừa tiếp tục nói tuất ta đến mang ngươi về long hạ ngươi dự định bây giờ liền trở về là chờ thêm một chút thời gian ngày mai a tuất cùng c ố nguyệt đơn giản nói chuyện phiếm vài câu sau cố bạch từ không gian giới chỉ lấy ra một cái phân thân đi tới trước đó thu thần cất dấu nặc trong vết nước không gian đi tới thu thần chỗ cất giữ độn trùng vị trí đem ba cái độn trùng tồn vào đến không gian giới chỉ sau phân thân hướng phía cố nhất quần thể vị trí c h ô ở tiến đến hôm sau cố nguyệt đi tới cố bạch xe bay nội bộ trong không gian xe bay mở ra một cái không gian đường hầm hướng phía long hạ vị trí tiến lên đã nhiều năm như vậy lâm thành bây giờ đã không còn là trước đó dáng vẻ rồi à cố nguyệt trong giọng nói có chút phiền muộn cùng hoảng hốt đúng nha ta đoạn thời gian trước trở về đều mười phần lạ lẫm húng chi là ngươi cố bạch nhẹ gật đầu không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có câu cá đam mê này ngươi thế mà còn nhớ rõ đương nhiên nhớ rõ ta còn nhớ rõ trước ngươi giả chết gạt ta đâu n a m tác giả tác giả không có r á t sẽ không quy canh nhiều lắm là chính là có việc càng thiếu lười biếng hoặc là xin phép nghỉ mấy ngày giả chết mấy ngày chương ba trăm tám mươi bốn thật giả ở trong lòng chuẩn bị bỏ qua thú thần thân thể chương ba trăm tám mươi bốn thật giả ở trong lòng chuẩn bị bỏ qua thú thần thân thể mười mấy ngày sau cố bạch chỗ xe bay vượt qua hơn phân nửa cái lam tinh về tới long hạ chỗ khu vực sắp đã đến long hạ về sau cố bạch liền mang c ố nguyệt rời khỏi xe bay nội bộ không gian hai người ẩn nấp thân hình tại tầng mây bên trong xuyên qua c ố nguyệt thì là quan sát long hạ đại lục nhìn xem cái này mấy chục vạn năm về sau quê hương nếu là lại một lần tại long hạ phát triển không biết bây giờ sẽ là bộ g á n gì g c ố nguyệt trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này bất quá nàng cũng sẽ không mỹ hóa chính mình không có đi qua lộ mỗi một con đường đều sẽ có bản thân chỗ khó cùng tiết m ố i hạnh phúc chưa bao giờ là nắm giữ tài phú cùng lực lượng nhiều nhất người mà là hiệu thỏa mãn người sáu bây giờ long hạ nhân khẩu cũng không thể trải rộng toàn bộ long hạ đại lục nhưng long hạ đại lục từng cái khu vực đều sẽ có long hạ căn cứ sau một ngày cố bạch cùng c ố nguyệt về tới long hạ tổ đ ị a lâm thành chỗ khu vực nhìn xem phía dưới vô cùng xa lạ siêu hiện đại thành thị c ố nguyệt không biết là về tới lâm thành vẫn là một cái long hạ phổ thông thành thị cố bạch vung tay lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hai người liền đi tới lâm thành nghĩa địa công cộng lâm thành nghĩa địa công cộng đi qua mười một vạn năm biến thiên cũng không có bao nhiêu biến hóa chỉ là đổi mới nhiều lần mà thôi cho nên c ấ nguyệt vẫn có thể ở đây nhìn ra mấy phần đi qua cái bóng cha c ố nguyệt liếc mắt liền thấy nơi xa cố quốc cường mộ bia kéo lấy hai cái đùi c ố nguyệt chậm rãi đi lên trước nhẹ nhàng đốt ve một chút t r ư ớ c mộ bia anh c h ủ cha tiểu n g u y ệ t trở về cố bạch t ử trong không gian giới chỉ lấy ra hai thanh ghế đầu đem ghế đặt ở t r ư ớ c mộ bia ngồi xuống một thanh khác đặt ở c ố n g u y ệ t sau lưng đúng vậy a trở về c ố n g u y ệ t ngồi xuống thân thể ánh mắt cùng trong giọng nói có chút hoảng hốt trong trí nhớ hình ảnh càng ngày càng rõ ràng nhưng đi qua lại càng ngày càng mơ hồ giống như hết thể đủ loại đều tại hôm qua đồng dạng hai người cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại cố quốc cường chiếc mộ không nói gì sáu tiểu nguyện ở nơi đó ngẩn người cái gì xuất phát chẳng biết lúc nào t r u n g quanh cảnh tượng đi tới đi qua lâm thành không hạng trạm cố quốc cường vỗ vỗ hắn b ả vai cố bạch thì đứng tại cố quốc cường một bên khác chờ một chút ta nguyệt tỷ lúc này không hạm cửa ra vào đ ố n g nhiên t r u y ề n đến lâm lưu h â n âm thanh sau đó lâm lưu h â n chạy tới ôm lấy c ố nguyệt cánh tay bạch ca cố thúc ta cũng muốn cùng các ngươi đi du lịch cố bạch cùng cố quốc cường đều biểu thị không có ý kiến mà c ấ nguyện còn tại trong hoảng hốt mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát lúc nơi xa lại chuyển tới một thanh em chuyển đến bạch ca chờ ta một chút Cố Bạch nghe tới â dần dần một t ngày này đám người leo lên long hạ ngọn núi cao nhất đại tuyết đầy trời tàn lụi lại bị cố bạch tinh thần lực ngăn n cách cố nguyện đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn cuối chân trời làm sao vậy tiểu nguyện như thế nào cảm giác một đường này giống như có tâm sự trở nên trầm mặc ít nói cố quốc cường chẳng biết lúc nào đi tới cấu nguyện bên cạnh hỏi cấu nguyện lắc đầu ta cũng không biết chính là đột nhiên cảm giác được hết thể hào lạ lẫm lạ lẫm như thế nào lạ lắm rồi cố quốc cường nghe vô vô cấu nguyện phần lưng cười cười chính là ta là một giấc mộng thế giới trong mộng đi qua thật nhiều năm sau đó về tới đây cảm giác mười phần lạ lẫm tựa như là cha ngươi nhớ tới khi còn bé sự tình mực dạng c ấ nguyện mang theo mỉm cười nói vậy xem ra cái này mộng hẳn là rất dài rất dài rồi thế mà để ngươi cảm thấy lâm thành mười phần lạ lẫm cố quốc cường cười, cười. cái k i a nguyệt tỷ cái này trong mộng là tương lai long hạ sao lâm lưu h â n lúc này đi tới cấu nguyệt bên cạnh đúng nha chính là tương lai long hạ cấu nguyệt nhẹ gật đầu cái k i a ta của tương lai nhóm thế nào rồi tương lai tương lai mọi người đều không ở chỉ có ta ca còn t ạ i cho nên nói chúng ta đều là ma chết sớm lâm lưu h â n nửa đ ù a nửa thật nói ha ha ha, may mắn đây là ngươi mộng a lúc này cố bạch đi đến cấu nguyệt bên cạnh nói đúng a cố quốc cường cũng là cười nói c ấ nguyệt trầm mặt thật lâu ừng hoàn cảnh c u n g quanh chậm rãi biến hóa c ố nguyệt c ù n g cố bạch lại về tới lâm thành nghĩa địa công cộng bên trong c ố nguyệt lần nữa lâm vào h o à n g hốt không phân rõ nơi nào là hiện thực nơi nào lại là cố bạch sáng tạo ra m ộ t cảnh thật giả tại trong lòng ngươi mà không phải tại ta ngươi cảm thấy thật sự là thật cố bạch nhàn nhạt mở miệng nói ra đây là quy tắc chi lực sao đây là hư hảo quy tắc có thể dựa theo tưởng tượng của mình đem một ít chuyện trở nên hiện thực cho nên thật giả cũng không phải là vật chất phương diện mà là chúng ta phương diện tinh thần nghe đến lời này c ấ nguyệt trầm mặc hồi lâu ta muốn đi xem lâm lưu hơn cái kia đi thôi nam chủ thế giới tinh không bên trong một đạo màu vàng phong mang tại trong vũ trụ lập lòe như một viên đặc thù hành tinh lại như cùng hàng tinh đồng dạng tản ra hào quang sáng trói hắn giống như hư hóa đồng dạng làm lơ hoàn cảnh chung quanh tùy ý tại không gian vũ trụ bên trong xuyên qua thú thần không ngừng lợi dụng không gian trận p h ù tránh né cái k i a màu vàng phong mang nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp mới ngắn ngủi hơn mười ngày thú thần liền phát giác cái k i a phong mang tốc độ nhanh hơn trăm lần không thôi trước đó cách mỗi mấy canh giờ tả hữu sử dụng một lần không gian trận phủ bây giờ mười mấy phút liền phải sử dụng một lần mà lại đồ chơi kia không cách nào lợi dụng tinh thể t r i t i ê u hắng gi làm lơ bất luận cái gì sinh mạng thể chẳng lẽ là thân thể ta bên trong quy tắc sao dạng này lời nói cô thân thể này xem như hoàn toàn phế đi thú thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu đồng thời lâm vào não h ả i phong bạo suy tư phá cục chi pháp có lẽ thật sự chỉ có bỏ qua bộ thân thể này thú thần nghĩ đến từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái tử vong n h i ệ m trùng để hắn ghé vào thân thể mình thượng hấp thu sinh mệnh lực của mình là một hoàn chỉnh sinh mệnh cá thể thú thần tự nhiên cũng là có bồi dưỡng tử vong n i ệ m trùng phân thân năng lực biện pháp này thú thần đã nghĩ tới rất nhiều lần nhưng mà hắn bây giờ vẫn có chút không nỡ dù sao thiếu đi thú thần cỗ thân thể này hết thạy đều phải từ đầu tới qua dù cho có hai loại chân ý lực lượng cùng hư hảo quy tắc là tẩy nhưng muốn từ số không thu hoạch tăng lên tới lục cảnh tài nguyên cũng cần thời gian dài thú thần tại hư không v ị diện lại là làm công lại là dây chuyển sản xuất đến đằng sau làm thất cảnh quân cờ mới đi đến bây giờ ngũ cảnh đ ỉ n h phong cấp độ một đường gian khổ chỉ có thú thần biết cho nên muốn bắt đầu lại thú thần dĩ nhiên là mười phần không nỡ nhưng cục diện này không nỡ cũng không được cũng không biết đồ chơi kia có thể hay không ảnh hưởng đến phân thân của mình dù sao thất cảnh cường giả lực lượng xuyên thấu qua thú thần ảnh hưởng đến tử vong n h i ệ m trùng phân thân cũng là rất nhẹ nhàng sự tình phải làm thật nhiều tay chuẩn bị bốn chương ba trăm tám mươi lăm không đừng chương ba trăm tám mươi lăm không đừng chủ thế giới tinh không bên trong đen nhánh vũ trụ ảm đạm vô cùng một chút tinh quang t ô điểm tựa hồ là tinh không chỉ dẫn thú thần lợi dụng hao phí đại lượng sinh mệnh lực làm ba cái tử vong n h i ệ m trùng phân thân k h ô n g chế bọn hắn rời đi t h ú thần chỗ tinh không khu vực ba cái phân thân cũng là thú thần cực hạc thú thần đồng thời không có trường sinh kim thủ trị h ngay kê t sau đó thú thần lại lợi dụng trị liệu thuật tự nhiên nắm giữ năng lực trong tinh không hấp thu cơ sở nguyên tố quy tắc đều có lam tinh có quy tắc chủ thế giới có lam tinh không có chủ thế giới cũng có cho nên thu thần trong tinh không cũng có thể sử dụng tự nhiên nắm giữ chi lực thú thần sáng tạo đồng thời còn không ngừng sử dụng không gian trận phụ chuyển di trận địa tránh lẽ cái tia đạo màu vàng phong mang sáng tạo những nguyên tố này kết hợp thể thú thần còn hướng trong đó rót vào chính mình tinh thần thể nhận được tên kia thất cảnh cường giả quy tắc chi lực ảnh hưởng thú thần hoàn toàn là một cái độc lập cá thể tự nhiên cũng liền nắm giữ chính mình tinh thần thể không chỉ là nguyên tố kết hợp thể n h ữ n g cái k i a tử vong n h i ệ m chúng phân thân cũng nắm giữ thú thần một k i a tinh thần thể thậm chí thú thần còn đem trong tinh không đại bộ phận không gian meo điểm đều lưu lại tinh thần thể đây đều là vì lưu lại cho mình từng đầu đường lui mặc dù nói nục thân hủy thú thần cái thân phận này cũng chỉ còn trên danh nghĩa chỉ có điều độc lập cá thể bản năng cầu sinh để thú thần muốn bảo tồn chính mình tinh thần thể chỉ cần ý chí tại như vậy hắn liền xem như sống sót sau khi làm xong thú thần lại quen thuộc tới tu luyện bảo mệnh công pháp đi qua thú thần bị cố bạch không chế mà cố bạch từ trước đến nay lấy bảo mệnh làm chủ cho nên tu luyện công pháp cũng là lấy bảo mệnh làm chủ cái gì tích huyết trùng sinh thú thần miễn cưỡng có thể làm được nhưng chính là sợ cầm đạo lực lượng sẽ không bị thú thần bất luận cái gì sinh lộ dù sao mình nghĩ tới đường sống thất cảnh cường giả làm sao lại không nghĩ đến nhưng ngay cả như vậy thú thần cảm thấy vẫn là cần thiết dãy ruộ một chút thời gian cực nhanh mấy ngày đi qua thú thần sử dụng không gian trận phụ tần suất càng lúc càng nhanh mặc dù nói kéo dài thời gian không có ý nghĩa bất quá nên tranh thủ thời gian vẫn là phải tranh thủ một chút có lẽ có thể tại một giây sau cùng lại nghĩ ra một loại phương pháp sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua cái tiêu đạo màu vàng phong mang tốc độ cũng càng ngày càng tấn m á n h thú thần cũng đại khái có thể suy đoán cái đồ chơi này tại phi hành trên đường sẽ hấp thu tinh không bên trong năng lượng hoặc là quy tắc chi lực nói cách khác kéo dài có thể là một cái hỏng phương pháp nghĩ đến thú thần cũng rõ ràng là nên trực diện thiên mệnh thành không đại không đôi cố bạch bản tôn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng coi là hoàn thành thú thần cỗ thân thể này sứ mệnh thú thần ở trên người điêu khắc đủ loại trận phù loại này điêu khắc ở trên thân mình trận phù phương thức là tại hách xuất trên người lấy được loại phương thức này cần thân thể bên trong cơ hồ toàn bộ thân cận nguyên tố đều tương đối cao sẽ còn trên phạm vi lớn tổn hại thân thể đây cũng là một loại bạo loại năng lực nhưng đi qua những năm này khai phát cùng thôi diễn hiệu quả so hách xuất lúc trước sử dụng hiệu quả tăng lên rất nhiều tác dụng phụ cũng tương đối ít nhiều lắm là chính là giảm thọ mà thôi còn có trị liệu thuật tự nhiên nắm giữ năng lực tăng lên lực tương tác này thân thể điêu khắc trận phù tổn thương có thể sẽ càng nhỏ hơn từng cái trận phù điêu khắc ở trên thân mình từng kiện đi qua rèn đúc chiến ý đeo ở trên thân mình cho thú thần mang đến một chút cảm giác an toàn hành tinh lời nói cũng không thể chống cự cái kia đạo công kích nghĩ đến thú thần đi tới một cái hàng tinh nội bộ nắm giữ cường đại hỏa nguyên tố thân hòa phối hợp cường h ã ngục thần hàng tinh nhiệt độ đối với thú thần tới nói cũng chỉ là nhiệt độ cao một chút suối nước nắm thôi cường đại hỏa nguyên tố thân hòa phối hợp tự nhiên c h i lực để thú thần nắm giữ hấp thu hỏa nguyên tố khôi phục thường thế năng lực mặc dù nói một viên hàng tinh tác dụng có thể không phải rất lớn nhưng có dù sao cũng so không có tốt thú thần lại tại quanh thân thêm mấy cái phòng hộ trật phủ Tính cả trước đó, tại cả đó l à màu tinh thượng từ trong vết thu thủ Lít lít nhít vòng phòng hộ tại thú thần t gian nước không phòng ngự cũng cùng nhau dụng. nha vòng phòng chung quanh hình hoạch hộ đạo đặc cụ sử n Kín không kẽ hở. Hoặc là nói, thậm chí để thú thần không cảm giác được hàng tinh nhiệt h hở. Hoặc thậm chí thú kẽ giác cảm được là à Tới rồi. m để độ. vàng phong mang giống như là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách nhanh chóng từ đằng xa hệ hàng tinh bên trong xuyên qua trong chớp mắt liền đi tới thú thần chỗ hệ hàng tinh bên trong một cố nồng đậm đến đỉnh điểm cảm giác nguy cơ nháy mắt giáng lâm vẫn chưa được sao thú thần sắc mặt nghiêm trọng cũng rõ ràng một cái nhiều lắm là xem như lục cảnh sơ kỳ tồn tại muốn chống cự một cái đứng đầu thất cảnh cường giả công kích cơ hội là không thể nào thất cảnh cường giả coi như vẫn là thất cảnh bên trong đỉnh tiêm cường giả thú thần từ đó cảm nhận được không chỉ một loại quy tắc chi l ự c ô n g màu vàng phong mang cắm vào thú thần chỗ trong hàng tinh đạo này phong mang giống như không tồn tại đồng dạng không có gây nên hàng tinh bất kỳ phản ứng nào trực tiếp rơi và o ở vào hàng tinh nội bộ thú thần trên thân thể cái kia cái gọi là vòng phòng hộ còn có cái gì trận phụ chi lực đều giống như giấy đồng dạng thú thần trên thân thể điêu khắc trận phụ cũng không có phát ra cái gì tác dụng đây là giảm chiều không gian đ ạ kích h ế thú t ể đ ề thần ở trong lòng tự gieo nói bất qua thú thần cũng không có bi thương dù sao hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên đón giờ khắp này phong mang lực lượng đem thú thần thân thể tan giã bao quát mỗi một cái tế bào ý thức dần dần biến mất Thú、thần ú t h cũng rõ ràng cô thân thể này mười một vạn năm sứ mệnh chạy tới điểm cuối cùng mặc dù nói sống không có khác phân thân dài nhưng thật là cố bạch phân thân bên trong ưu tú nhất kinh lịch nhiều nhất màu cũng là cường đại nhất một cái đông lúc này thú thần còn chưa hoàn toàn phai mở trong thân thể truyền đến một trận quỷ dị tiếng trung n Tiếng như mỗi ve lại đinh thái đinh lại kia màu tím đen. Quang mang tuy nhỏ, lại tại hàng tinh bên trong dị dạng Quang tuy lué tại tinh trong đen. nhỏ, bên ra lại dạ dị Thú、thần ú t h trong đầu trong mơ hồ xuất hiện lỵ lỵ vi thân ảnh quay người trở lại nhìn xem thú thần cười khanh khách nói tại tiểu thế giới thời điểm thiếu người một mạng bây giờ trả lại ngươi nếu là tương lai có cơ hội trở lại hư không vị diện nhớ rõ mang theo ý chí của ta sống sót nói xong lỵ lỵ vi thân ảnh chậm dãi biến mất mà thú thần làm sao có thể không biết xảy ra chuyện gì không đừng bốn chương 386, t i n h thần thể đổi thành bằng gì a chương 386, t i n h thần thể đổi thành bằng gì a không đừng nghe tới lỵ lỵ vi âm thanh thú thần cũng là xương sở ngay sau đó nói đ ừ n g tới tặng đầu người a l i ê n n g ư ơ i điểm kia thực lực l i ê n công kích của ta cũng đỡ không nổi lỵ lỵ vi cái này chỉ có ngũ cảnh tiêu chuẩn t i ể u tạp làm ễ đối loại này thất cảnh cường giả công kích có thể tạo được cái tác dụng gì còn làm nhiều t h ú thần tâm thần của mình gặp lỵ lỵ vi không có trả lời thú thần tiếp tục nói có nghe hay không c ú ố c xa một chút không muốn ảnh hưởng đến ta biểu diễn ta bên ngoài còn có một chút phân thân đâu có chết hay không còn chưa nhất định đâu nói là nói như vậy thú thần cũng rõ ràng chính mình an trí tại cái khác vị trí phân thân cùng tinh thần thể tỷ lệ lớn cũng chạy không thoát tử vong kết quả lỵ lỵ vi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thú thần thế giới tinh thần bên trong thú thần ngươi tình huống ngươi hẳn là so ta rõ ràng nhiều a nay thất cảnh cường giả công kích cũng không có định cho ngươi bất luận cái gì đ ư n g sống ta trên người ngươi lưu lại ấn ký chính là cảm thấy được ngươi tại tiêu vong tinh thần thể của ta mới có thể xuất hiện tại ngươi nơi này thì tính sao chẳng lẽ ngươi thay ta ngăn lại ta liền có thể sống một dạng mặt khác ngươi cảm thấy ta cần ngươi một đội thứ nhất lát thành ta sinh lộ sao thú thần ngữ khí mười phần bình thản ta đương nhiên không có cái năng lực kia ngăn cản thất cảnh cường giả công kích cái kia ấn ký là ta hư linh tộc huyết mạch kế thừa bí thuật chỉ có ta mạch này hư linh tộc có thể sử dụng có thể đổi thành hai cái sinh vật ở giữa tinh thần thể cái kia thất cảnh cường giả muốn thanh trừ ngươi tự nhiên sẽ không cho ngươi có đường sống như vậy đưa ngươi biến thành ta ta biến thành ngươi chẳng phải được đây cũng là ta trả lại ngươi một mạng nếu ngươi nội tâm như thế chống cự ta chống đỡ ngươi một mạng như vậy ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi bây giờ bí thuật đã khởi động tinh thần thể của ta đã đi tới ngươi thế giới tinh thần hoặc là ngươi không đồng ý đổi thành tinh thần thể chúng ta cùng một chỗ bị thất cảnh lực lượng phai mở hoặc là ngươi trở thành lỵ vi Thú、thần ú t h nghe vậy lâm vào trầm mặc nhưng lúc này tình huống ngoại giới đã không có cho thú thần suy nghĩ thời gian vì cái gì cái gì vì cái gì ta vì cái gì đáng giá ngươi làm như vậy bởi vì chúng ta là bằng hữu a a cái dạng gì bằng hữu mới có thể đáng giá ngươi đánh đổi mạng sống làm đại giá thú thần ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì quyền lựa chọn trong tay ngươi bây giờ ngươi cảm thấy ngươi có thời gian cân nhắc sao lị lị vi ngữ khí mười phần cường ngạnh kết thúc chủ đề mặt khác ta không phải phải chết chỉ cần ngươi nhớ rõ ta chỉ cần ngươi dùng đến thân thể của ta, ta không phải tại lấy một loại phương thức khác sống x u t sao lời nói đã đến nước này bây giờ ngươi chủ động tiếp nhận tinh thần thể của ta nói xong lỵ lỵ vi thân thể lần nữa biến mất tại thú thần thế giới tinh thần bên trong thú thần có thể mình cảm thấy được thân thể của mình bao quát tinh thần thể đều đang nhanh chóng tan rã đồng thời tinh thần thể thượng lại bao phủ một tầng màu tím đen bình t h ư ớ n g đổi sao không đổi thú thần trong đầu xuất hiện hai thanh âm không đổi hẳn phải chết đổi lời nói lại được lấy lỵ lỵ vi thân thể sống sót mà lại chính mình cũng đã làm tốt thân tiêu tan chuẩn bị không nghĩ tới xuất hiện lỵ lỵ vi biến số này đổi thành tinh thần thể sao ta đổi với ngươi Thú、thần ú t h lời này mới ra tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân hắn cũng biết hắn không được chọn hoặc là cùng một chỗ hoặc là lưu một cái mà này lưu lại người cũng không được tuyển thú thần đột nhiên cảm giác được này mấy chục vạn năm sinh mệnh chính mình vẫn đang làm lựa chọn nhưng kỳ thật có thể lựa chọn đều là vận mệnh ăn bài chính mình từ đầu đến cuối đều không được chọn thú thần bắt đầu chủ động tiếp nhận l ị l ị vi tinh thần thể thú thần có thể cảm giác được chính mình tinh thần thể bị lực lượng nào đó dẫn dắt chậm dại biến mất tại thú thần trong thân thể mà thú thần trong thân thể tinh thần thể dần dần chuyển biến làm màu tím đen Thú、thần ú t h chỗ hàng tinh bên trong lóe ra một đạo vô cùng quang mang trói mắt t hủy diệt tính quy tắc chi lực cuối cùng vẫn là rất bạo màu vàng phong mang chỗ thả ra năng lượng để thú thần toàn bộ thân thể tan giã bây giờ phải nói là lỵ lỵ vi thân thể đây chính là cảm giác tử vong sao thú thần trong cơ thể lỵ lỵ vi ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ tại đ ổ i thành thành công sau hắn cũng thu hoạch được thú thần hậu thủ k h ô n g chế chỉ có điều những cái kia tinh thần thể cũng tại biến mất tựa hồ công kích này bên trong kèm theo nhân quả vị cương giả kia muốn thú thần chết vì nhân thú thần thập tử vô sinh vì quả và anh hàng tinh cũng đang nhanh chóng tan g ã cuối cùng năng lượng kinh khủng càn quét chung quanh mấy cái hệ hàng tinh đem chung quanh đều biến thành hắc cám tinh không không có bất kỳ cái gì sáng ở bốn thú thần hoặc là nói l ị l ị vi cũng ở đây khắc xuống tuyến sáu khoảng cách bạo tạc điểm số ngàn cái hệ hàng tinh bên ngoài một đạo màu tím đen thân ảnh trôi nổi tại trong hư không thú thần trầm mặc nhìn xem mình bây giờ thân thể trầm mặc hồi lâu sau đó lợi dụng không gian trận phủ rời khỏi nơi đây l ị l ị vi thân thể mặc dù không có giống thú thần một dạng đủ loại thân cận nguyên tố đều vô cùng cưng hãn nhưng hư không thân hòa cùng không gian thân hòa vẫn là có thể cho nên dù cho tại Lị Lị Thú、thần ú t h cũng có thể dễ như chở bàn tay sử dụng không gian trận phủ chỉ có điều không có trước đó thuận tiện thôi thú thần đi tới một cái hệ hàng tinh bên trong từ nên hệ hàng tinh cái nào đó tinh cầu lòng đất bên trong trong không gian lấy ra một cái không gian dụng cụ lưu trữ đây là thú thần trước đó lưu tại nơi này hắn cũng rõ ràng tại loại kia cấp độ công kích bên trong thứ ở trên thân sẽ không bảo lưu lại tới cho nên trước đem dụng cụ lưu trữ tìm vị trí giấu đi mà lại phía trên có chính mình trước đó một kia tinh thần lực đổi thành tinh thần thể sau trước đó những cái kia tinh thần lực cũng đều biến thành bị lỵ vi không chế lỵ vi người ở đâu thú thần không có động tác mà là hướng phía trước mặt không gian dụng cụ lưu trữ k ê u to một tiếng lỵ lỵ vi lỵ lỵ vi chết cho ta đi ra a lúc này bốn gian g i á c dụng cụ lưu trữ thượng xuất hiện một đạo động tính thú thần một cái giật mình nghiêm túc một đạo màu tím đen là mơ hồ hư ảnh từ dụng cụ lưu trữ nổi lên hiện nhớ kỹ ngươi sau này sẽ là lỵ lỵ vi hư ảnh bên trong chuyển đến lỵ lỵ vi âm thanh nhưng tiếp theo một cái trước mắt đạo hư ảnh này lại chậm dại biến mất không thấy gì nữa này ra trong không gian lại bình tĩnh lại tinh thần ảnh lưu niệm thú thần bắt đầu cười ha hạ phát thảo sao ai bảo ngươi thay ta đi chết ngươi cái tiểu giác rời liền điểm kia thực lực một trăm cái ngươi đều đánh không lại ta ngươi bằng gì à? bằng gì à? thú thần hướng phía trong không gian chung quanh vung mạnh một quyển gian g g i á c chỗ này từ không gian trận phù chỗ tạo thành không gian bắt đầu tan vỡ thú thần về tới chỗ này tinh cầu trong lòng đất vừa mới thả ra năng lượng để chỗ này không gian dưới đất bắt đầu sụp đổ đỉnh lấy l ị l ị vi thân thể thú t h ầ n quanh thân tinh hồng sắc khí tức vật quanh chung quanh chậm dại biến thành lỵ lỵ vi bộ dáng thảo ngươi nha lỵ vi bằng gì a thú thần dùng cả tay chân đơn thuần lợi dụng lực lượng của thân thể đối chung quanh lỵ lỵ vi phát động công kích đem hắn đẻ xuống đất n ề n tại hư hảo quy tắc tác dụng dưới vô luận đánh nát bao nhiêu cái lỵ lỵ vi hoàn cảnh chung quanh đều sẽ lần nữa tạo ra lỵ lỵ vi mặc dù nói bây giờ là lỵ lỵ vi thân thể nhưng lỵ lỵ vi cũng là ngũ cảnh định phong cường giả đơn thuần lực lượng cơ thể làm cho cả tinh cầu bắt đầu tan vỡ cũng không biết qua bao lâu Vâng, thần toàn tinh thú chô bộ bắt đầu lại sống quá lâu cũng không phải chuyện tốt Trước nhận g cũng quá lâu k thất cảnh cường giả công kích hệ hàng tinh bên trong hàng tinh tinh cầu cũng đã không thấy tung tích thú thần án lấy lưu lại không gian neo điểm một chút xíu tìm được nơi này còn đi tìm qua lưu lại tinh thần thể không gian neo điểm cùng phân thân vị trí chỗ ở nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào thú thần lúc này rất hy vọng đây là l ị l ị vì làm cái bẫy vì c ấ p đi thân thể của mình làm cục hắn có năng lực tại thất cảnh cường giả công kích đến thoát đi làm hết thể chỉ có điều đều là vì thu hoạch được thân thể của mình nhưng hiện thực luôn là tàn khốc thú thần ánh mắt có chút ngốc trệ toàn bộ tâm thần trầm tích đến thế giới tinh thần bên trong tại tinh thần c h i hại bên trong có một đoàn m à u tím đen quang cầu trôi nổi tại đây thú thần khống chế hắn chậm rãi dung nhập vào tinh thần c h i hại bên trong bằng ba ký ức dung nhập vào thú thần tinh thần thể bên trong đây là lỵ lỵ vi ký ức từ lỵ lỵ vi xuất sinh đến bây giờ mấy chục vạn năm ký ức cũng là lỵ lỵ vi duy nhất ở lại đây cỗ thân thể bên trong đồ vật một lúc lâu sau thú thần đều mặn không biểu tình cố bạch mấy chục vạn năm ký ức tăng thêm lỵ lỵ lỵ vi Thú、thần ú t h tại lúc này cũng c h ư a không rõ chính mình là cố bạch vẫn là l ị l ị vi bất quá từ trong trí nhớ duy nhất có thể xác nhận sự tình chính là l ị l ị vi thật sự chết rồi thú thần dừng lại trong tinh không không biết là đang tiêu hóa ký ức vẫn là đang suy nghĩ cũng không biết trôi qua bao lâu thú thần t ừ dụng cụ lưu t r ữ bên trong lấy ra một cái phân thân cái này phân thân là nhận cố bạch khống chế phân thân phân thân vừa ra tới nhìn xem trước mặt l ị l ị vi cảm thấy rất ngờ vực cảm giác một phen lại phát hiện trước mặt l ị l ị vi nội bộ tinh thần thể là thú thần thú t h ầ n đem lỵ vi đoạt xá rồi người như thế nào lỵ vi chết rồi Thú、thần ú t h nhẹ nhàng lắc đầu nói thú thần đem vừa mới ký ức chuyển vào đến trước mặt phân thân thân thể bên trong cố bạch thu hoạch đến ký ức sau cũng theo đó trở nên trầm mặc đi qua thú thần chính là cố bạch cho nên đi qua nhận biết lì lì vi người cũng là cố bạch cố bạch nghĩ tới thú thần chết rồi nghĩ tới thú thần một chút tinh thần thể vẫn còn tồn tại nhưng chính là không nghĩ tới nguyên lai、like、lì lì vi trước đó lưu lại ấn ký là loại hiệu quả này hai người đều trầm mặc hồi lâu vậy ngươi sau đó có tính toán gì cố bạch mở miệng nói ra thú thần thân thể bị hủy như vậy thú thần hạn mức cao nhất cũng bị cá chết dù sao thú thần đi qua đến bây giờ dựa vào chính là thú thần thân thể tính đặc t h ủ thú thần mất đi thân thể của mình tựa như cố bạch mất đi trường sinh kim thủ chỉ một dạng không biết tương lai lộ đi như thế nào c h ầ m rãi tăng cao thực lực nhìn xem tương lai có cơ hội hay không đem thân thể còn cho lì lì vị a thú thần ngừng lại một hồi lâu mới mở miệng nói ừng lam tinh bên này liền giao cho ta đi ngươi h ả o h ả o phát dục a cố bạch nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì hắn cũng không cách nào nói cái gì bởi vì đối diện thú thần cũng là chính hắn hắn rõ ràng chính mình tại tâm tình khó chịu thời điểm không cần an ủi cần chính là một người an tính một chút nói xong thu thần liền đem phân thân một lần nữa thu vào đến dụng cụ lưu trữ bên trong cố bạch cũng không có nói ra để nên phân thân một người đi tinh không bên trong thăm dò bởi vì trừ thú thần cái này đặc thù phân thân bên ngoài khác phân thân hạn mức cao nhất chỉ có ngũ cảnh đ ỉ n h phong nếu là không có thu thần thực lực trong tinh không liền tăng lên tới ngũ cảnh cũng khó khăn t h ú n g chi đi thăm dò không chỉ là chủ thế giới tương đối khổng lồ còn có chủ thế giới áp chế lực ngũ cảnh đ ỉ n h phong tại hư không vị diện đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt mấy cái hệ hàng tinh lớn nhỏ đại lục tại chủ thế giới chỉ có thể miễn cưỡng hủy diệt hàng tinh trước trầm dai a không có tài nguyên không có mức lộ cố ũ n n g k h ô bạch i t t i hỏi cũng là thực tế nhất vấn đề cố nguyệt là muốn trở lại thiên huyền đại lục vẫn là tại long hạ ở lại mà cố bạch lời nói nếu cố nguyệt đã tìm được như vậy sau đó cố bạch cũng có thể tại long hạ dưỡng lão hẳn là à dù sao ta hẳn là không có khả năng đột phá đến lục cảnh đem bên kia vài bằng hữu đưa đến bên này dưỡng lao tựa hồ cũng là lựa chọn tốt cấu nguyệt nhẹ gật đầu mười một vạn năm cho cấu nguyệt tăng thêm không ít dấu vết tháng năm đừng nói như vậy nếu ta tại bên cạnh ngươi chỉ cần ta đột phá đến lục cảnh như vậy ngươi cũng nhất định có thể cố bạch nhẹ g i ọ n g cười nói cấu nguyệt nghe vậy lại là lắc đầu sống quá lâu cũng không chừng là chuyện tốt dù sao đời này nỗ lực cũng nỗ lực nên làm đều làm kỳ thật cũng không có gì tiếc t nối. h ư n g t mới ế n số, thời thời gian quy tắc có thể ảnh hưởng điểm thuộc tính tự do nghe tới cấu nguyệt lời nói cố bạch có chút bất đắc dĩ thật vất vả tìm tới ngươi làm sao lại không muốn sống n h à tương lai nếu là có đề t h ă n g tuổi thọ hoặc là đề t h ă n g thực lực ngươi biện pháp ngươi cũng không thể cự tuyệt cấu nguyệt cười cười ngươi đều như vậy nói ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu dự định lúc nào trở về có cần hay không ta đưa ngươi qua chút năm a sau đó chuẩn bị tại long hạ du cái lịch a làm ca ngươi nhớ rõ mang ta một dạng đương nhiên những ngày tiếp theo cố bạch mang theo c ấ nguyện tại bây giờ long hạ từng cái địa phương lữ hành cũng coi là hai vị long hạ lão nhân tại nhận thức lại long hạ sáu một bên khác cố bạch một cái phân thân tiến vào ẩn nấp trạng thái lợi dụng thời gian trận phù tại long hạ trên đại lục bồi hồi mấy ngày sau cố bạch không chế nên phân thân lợi dụng không gian trận phù tiến vào một cái dưới đất chỗ sâu trong vết nước không gian người tới rồi bạch linh tựa hồ đã sớm đoán trước cố bạch sẽ tới đã tại chỗ này chờ đợi nên vết nước không gian đằng sau là một mảnh phế thổ nhưng mảnh này phế thổ có chút quỷ dị mặt đất có một loại nào đó năng lượng màu trắng bày ra ở phía trên bao quát bên trong không gian này bộ chung quanh cùng cuối cùng cũng là như thế cố bạch mang theo nghi ngờ nhìn một chút tiếp theo một cái trước mắt bạch linh vung tay lên hoàn cảnh chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa một trận hoảng hốt sau cố bạch ngồi ở một cái trong lầu các lầu các là một mảnh hương hoa bốn phía biển hoa bạch linh thì là ngồi ở cố bạch đối diện lam tinh thời gian quy tắc bị ta bóc ra bạch linh nói ra một câu không rõ ràng cho lắm lời nói cố bạch khống chế phân thân ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra nghi hoặc vậy ngươi bây giờ cũng là lam tinh một phân tử đối với ở trong đó tầng sâu tin tức cố bạch không có hỏi nhiều chỉ là đơn giản hỏi một câu mà thôi bạch linh giải thích nói là cũng không phải bởi vì một chút nguyên nhân ta nắm giữ thời gian quy tắc đồng thời thoát ly lam tinh nắm giữ bây giờ lam tinh vì hấp thu vị diện khác không có bao nhiêu lực chú ý tại lam tinh bên trên cho nên ta nắm giữ thời gian quy tắc lực lượng đồng thời không có bị lam tinh phát hiện cố bạch trực tiếp tiến vào chủ đề nói vậy chúng ta trong hợp tác cho là cái gì ta có thể được đến cái gì ngươi hẳn là có phân thân tại chủ thế giới hoặc là vị diện khác a cố bạch nhẹ gật đầu bạch thế linh cần hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra ta bây giờ tương đương với chính là làm tinh thời gian quy tắc ngươi cảm thấy ta rời khỏi được lam tinh sao nếu là hợp tác thành lập ta có thể đem lam tinh thời gian quyền hành chi lực giao cho ngươi tại lam tinh chỉ cần ngươi không tìm đ ư ờ n g chết cơ bản cũng là vô địch mà lại ta bây giờ là lam tinh thời gian quy tắc có đầy đủ thời gian chúng ta lên nếu là ngươi tương lai có thể đạt tới lục cảnh đ ỉ n h phong ta thậm chí còn có thể thời gian sử dụng ở giữa quy tắc chi lực trợ giúp ngươi đột phá đến thất cảnh đương nhiên nếu là ngươi trước lúc này tuổi thọ chấm dứt ta sẽ tìm tìm kế tiếp hợp tác đồng bạn đã nói nhiều như vậy nếu như mạng ngươi ngắn thậm chí cũng không thể thực hiện chúng ta hợp tác ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có cái tia tiềm lực mà thôi cố bạch trầm mặt m ộ lát có thể là có thể nhưng ta hết sức tò mò như ngươi loại này tồn tại là ngoài ý muốn vẫn là lam tinh thượng còn có ngươi loại tồn tại này cố bạch cũng minh bạch trước mặt bạch linh có lẽ cũng không phải là đi qua cái kia tại long hạ bạch linh khả năng bị lao q u á i vật đoạt xá ngươi hẳn là rõ ràng lam tinh vận hành phương t h ứ t ca bạch linh mở miệng nói cố bạch không nói gì lam tinh vốn là một cái bình thường tinh cầu bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt sinh ra ý chí chậm dãi diễn hóa thành một cái tiểu thế giới nhưng thế giới này là không hoàn chỉnh nó cần hấp thu hoặc là diễn hóa quy tắc chi lực tới hoàn thiện thế giới diễn hóa lời nói cần đại lượng thế giới chi lực mà hấp thu mặc dù tốn thời g nhưng cũng chỉ cần thời gian thôi lam tinh là thời gian quy tắc là hấp thu một cái mới sinh thế giới thu hoạch đến lam tinh cứ như vậy chậm rãi hấp thu từng cái vị diện chậm rãi trưởng thành là hôm nay lam tinh chúng ta những n à y lam tinh sinh vật là lam tinh quy chế diện hóa hình thành bởi vì mỗi một cái đều có độc lập ý thức cho nên đều xem như lam tinh biến số vì đem những n à y biến số biến thành lam tinh trợ lực cũng vì thủ hộ lam tinh cơ bản trật tự lam tinh ý chi đem một chút cường giả giao cho quy tắc chi lực để những cường giả này lưu giữ lại mà tại giao phó thời gian quy tắc thời điểm xuất hiện một chút tình huống đặc biệt nói đến đây bạch linh liền không có lại nói đối với cố bạch mà nói đây cũng là mười phần giải thích cả kẽ nói cách khác bạch linh chính là cái k i a tình huống đặc biệt nàng n à y loại này tồn tại chỉ là một cái ngoài ý muốn vậy n g ư ơ i mục đích cũng chỉ vì thoát ly lam tinh đúng vậy dù sao lam tinh thể lượng có thể thoát ly liền xem như lớn nhất thành công nghe đến lời này cố bạch nhìn thật sâu bạch linh liếc mắt một cái không nói thêm gì một lúc lâu sau cố bạch đứng dậy hợp tác vui vẻ bạch linh cũng là cười cười hợp tác vui vẻ nói bạch linh trong tay xuất hiện một đạo trắng loan con mang con mang tại hắn trong tay dần dần ngưng tụ thành một cái thủy tinh cầu thủy tinh cầu chầm d ã i bay tới cố bạch trước mặt cầm nó ngươi liền có thể hoàn mỹ nắm giữ thời gian chi lực dùng cẩn thận có thể sẽ trên phạm v ì lớn gia tốc sinh mệnh lực trôi đi cố bạch nhẹ gật đầu như vậy gặp lại nghe tới cố bạch lời nói bạch linh đem cố bạch tiện tay đưa ra nên trong vết nước không gian sáu trở về mặt đất cố bạch lợi dụng không gian trận phù hướng phía bản tôn phương hướng tiến đến hắn rõ ràng bạch linh nói cho nàng nghe chỉ là mặt ngoài mục đích bất quá mục đích thực sự là cái gì cố bạch cũng không thèm để ý hắn để ý chỉ có điều có thể hay không có thể từ bạch linh quy tắc này biến số nơi này thu hoạch đến đầy đủ lợi ích. tương lai xa xôi về sau ai chủ đạo lam tinh còn chưa nhất định đâu mà cố bạch thí nghĩ lúc này là nay cái gọi là thời gian quy tắc có thể hay không để cho mình kim thủ chỉ tăng tốc đem chính mình thời gian thân hòa tăng lên tới một phải chăng có thể khống chế thời gian quy tắc không bị ảnh hưởng nam tác giả có lời nói hôm nay không lời nói chương ba trăm tám mươi chín thời gian quy tắc sử dụng ngàn năm sau chương ba trăm tám mươi chín thời gian quy tắc sử dụng ngàn năm sau cố bạch khống chế phân thân hướng phía bản tôn vị trí tiến đến cố bạch bản tôn cùng c ấ nguyệt nói một tiếng sau lợi dụng không gian trận phù tiến vào một cái không gian tường kép bên trong phân thân rất nhanh cũng tới đến cái này không gian tường kép bên trong đem bạch linh giao cho phân thân đồ vật đưa cho cố bạch bản tôn cố bạch cũng không lo lắng trong tay thủy tinh cầu là cái gì k h ô n g chế chính mình đồ chơi nếu là bạch linh có năng lực như thế hoặc là nghĩ như thế cũng không cần cùng chính mình nói nhiều như vậy chỉ có thể nói bạch linh cần chính mình cái này quân cờ mà cố bạch cần từ bạch linh nơi đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng ti n t ứ c suy nghĩ của mình cùng ký ức căn bản không gạt được những cái kia thất cảnh cường giả nhưng những cái kia thất cảnh cường giả không có một cái có thể phát giác được chính mình kim thủ trị nói cách khác đây là cấp bậc cao hơn bác、cảnh. cho dù là cố ả n trên h phía vật. c bạch t h bây giờ sử dụng hư hảo quy tắc cũng làm không được điểm này cố bạch tâm thần chìm vào đến trong thủy tinh cầu dần dần chung quanh thời gian quy tắc hiện hiện tại cố bạch trước mặt giống như đi qua không gian thân cận nguyên tố biến thành không gian quy tắc thân hòa đồng dạng tiếp xúc thủy tinh cầu sau t r u n g quanh thời gian quy tắc cũng hướng cố bạch biểu hiện ra nhất là bản chất một mặt nhẹ nhàng b a động t r u n g quanh thời gian số hiệu cố bạch chỗ không gian thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ giảm tốc đình chỉ hao phí một chút thời gian tuần h t h ụ c thời gian quy tắc sử dụng sau cố bạch bắt đầu đối khối này không gian thời gian gia tốc đem khối này không gian thời gian tăng lên tới lớn nhất cố bạch vốn cho rằng thời gian có thể vô hạn độ gia tốc nhưng lại phát hiện gia tốc tới trình độ nhất định sau không gian liền sẽ bắt đầu sụp đổ một phen kiểm tra sau cố bạch cũng là tìm được nguyên nhân một khối không gian năng lượng bảo toàn. nếu là gia tốc thời gian thì sẽ gia tốc khối này không gian năng lượng tiêu hao làm gia tốc tới trình độ nhất định thời điểm năng lượng tiêu hao đạt tới một cái ngưỡng giới hạn liền sẽ dẫn đến không gian bắt đầu tan vỡ cuối cùng cố bạch đem khối này không gian không chế tại 1.200. cũng chính là khối này không gian đi qua 200 t i h i ê n ngoại giới đi qua một ngày cứ như vậy cố bạch chậm rãi cùng đợi thời gian t ạ n biến không bao lâu tại khối này trong không gian liền đi qua thời gian một năm nhưng kim thủ chỉ không có bất kỳ cái gì phản ứng nói cách khác bốn thời gian quy tắc đối với trường sinh kim thủ chỉ cái này cao hơn chiều không gian đồ vật không có tác dụng đối với kết quả này cố bạch cũng không có ngoài ý mớn dù sao một cái cao hơn chiều không gian đồ vật có thể bị lam tinh thời gian quy tắc ảnh hưởng mới kỳ quá i đâu nói cách khác này thời gian quy tắc chỉ có thể để ta dùng để tu l u y ệ n sao có thể ta chính là không bao giờ thiếu thời gian mặc dù nói có càng nhiều thời gian rất tốt nhưng bây giờ lam tinh hạn mức cao nhất cứ như vậy cố bạch nhìn xem trong tay thủy tinh cầu có chút bất đắc dĩ có thể khống chế một khối một khu tốc độ thời gian trôi qua năng lực này rất biến thái nhưng đối cố bạch loại này không thiếu thời gian người tới nói là thuộc thực có chút tra tấn huống hồ có thời gian không có tài nguyên cũng chỉ là làm nhiều công ích a có thể cho cố nhất nha cố bạch chợt nhớ tới cố nhất gần nhất tại phát triển mạnh chính mình t r u n g tộc nếu để cho cố nhất nhiều thời gian hơn phát triển có lẽ nguyên tố kết hợp thể nhất tộc có thể trở thành cải biến lam tinh thế cục một đại t r u n g tộc nghĩ đến cố bạch trực tiếp quyết định chú ý cho cố nhất thành lập một cái thời gian tốc độ chạy tương đối nhanh khu vực xem như phát triển đối với cố bạch mà nói hắn hy vọng lam tinh có càng nhiều sinh lực đến cho lam tinh mang đến càng nhiều biến số hắn không cần cải biến lam tinh cái gì hắn muốn làm chính là để làm tinh ổn định thời gian dài hơn thời gian này cố bạch hy vọng là ngàn vạn thậm chí mấy ước năm đến lúc đó dù cho ngoại giới không thể có mớ i biến số hắn cũng có thể lợi dụng t h ê m điểm để cho mình năng lực đột phá làm tinh hạn chế nam long võ lịch 117 năm 104 n g à y 11 t h á n g 7 đào mắt đã 11 vạn tuổi cảm giác tựa như là làm một cái rất dài rất dài mộng dài đến ta mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại một năm này phát sinh rất nhiều chuyện việc nhiều đến những năm này đều không có quen thuộc viết nhật ký chính mình viết bản này nhật ký một năm này ta tìm tới tiểu nguyện thời gian qua đi m ộ vạn năm rốt cuộc tìm được mượt mội chỉ có điều làm song sau chuyện này trong lúc nhất thời không biết ta tương lai mục tiêu là cái gì trở nên mạnh mẽ vĩnh vô chỉ cảnh mãi mãi cũng sẽ có cả mặt trên hơn phong cảnh một năm này mang theo tiểu n g u y ệ t về tới long hạ một năm này từ bạch linh bên kia thu hoạch được thời gian quy tắc chi lực cũng là một năm này thú thần phân thân bị xem như con cờ dẫn đến l ị l ị vi tử vong ai cảm giác tương lai lộ lại nặng nề một chút có đôi khi rất muốn nhả danh vận mệnh vì cái gì không có cho ta lựa chọn cơ hội nhưng ngẫm lại chính mình lại là may mắn nhất người không may mắn người đã sớm rời khỏi thế giới này bốn bây giờ không có thói quen viết nhật ký liền viết đến nơi đây có nhiều thư vẫn là đặt ở trong trí nhớ a sáu năm tháng r i à n giặc thời gian đi tới ngàn năm về sau ngàn năm thời gian đối với ở hiện tại cố bạch tới nói rất ngắn rất ngắn ngắn đến cố bạch thực lực cũng không có bao nhiêu biến hóa đặt ở đi qua thời gian ngàn năm đủ để cho cố bạch thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chủ thế giới tinh không bên trong không biết hệ hàng tinh một cái sinh mệnh tinh cầu bên trong cái tinh cầu này văn minh trình độ đại khái là làm tinh thế giới đại biến trước đó văn minh trình độ tinh cầu bên trên sinh vật sơ bộ thăm dò vũ trụ nhưng nội bộ lại ở vào tranh đấu mà trên cái tinh cầu này sinh vật cùng nhân loại cơ hồ dáng rất giống nhau như lúc thú thần lần đầu tiên tới cái tinh cầu này cũng hết sức tò mò chẳng lẽ thế giới này có giống nhau như lúc chủng tộc sao bất quá cái văn minh này theo tới lam tinh lại có khác nhau bởi vì thế giới này đã xuất hiện hệ thống tu luyện cùng tiểu thuyết bên trong tu tiên tương tự chỉ có điều đối với thiên phú yêu cầu cực cao toàn bộ tinh cầu bên trên tu luyện giả không đủ một phần một triệu mà lại tồn tại mạnh nhất cũng bất quá tại phạt thiên cấp nơi này liền rời đi tinh cầu nhục thân vượt qua tinh hà đều mười phần khó khăn cái nào đó học đường trong phòng học cảnh giới tu luyện chia làm nhập linh linh dẫn thần đã ă n thay đổi cố bạch bộ dáng mặc một thân phổ thông quần áo thoải mái dẫm lên dép lào tại giáo đường thượng giảng thuật tu luyện cơ bản lý luận mặc dù nói cố bạch không phải rất đẹp trai nhưng cường độ thân thể đạt tới nhất định cấp độ trong vô hình mang theo một loại khí chàng đang hấp dẫn ánh mắt chung quanh trong phòng học một ít nữ sinh không biết vì cái gì nhìn xem thú thần chính là cảm giác vô cùng thuận mắt năm chương ba trăm chín mươi gặp lại thế giới thụ muốn hay không làm cái giao dịch chương ba trăm chín mươi gặp lại thế giới thụ muốn hay không làm cái giao dịch rất nhanh liền đến tan học thời gian thú thần mang theo đồ vật ngay lập tức rời phòng học cái tinh cầu này chỉ có một cái văn minh thú thần vị trí tinh cầu bắc bộ một cái kinh tế trung tâm thành thị thú thần xuất hiện ở đây nguyên nhân thì là trong tinh không có du đ ã n g tiếp cận hơn ngàn năm cảm thấy có chút buồn thẻ dù sao tinh không bên trong đều là hoàn toàn tinh mịch thân thể này thực lực không có trước đó cường đại trong tinh không tốc độ cũng chậm rất nhiều bình thường tới nói một trăm n ă m tạ hữu mới có thể gặp được một cái văn minh bây giờ thú thần trong tinh không không có gặp phải cường đại văn minh gặp phải nắm giữ hai cảnh tam cảnh cường giả văn minh xem như đình thiên trọng yếu chính là thú thần cảm giác có chút chẳng có mục đích mình bây giờ đã không có đi qua thú thần đặc tính những năm này dựa vào lỵ lỵ vi ký ức mặc dù quen thuộc thân thể của hắn nhưng tổng thể mà nói hạn mức cao nhất có thể không có thú thần cao dù sao lỵ lỵ vi là hư không sinh vật mà thú thần thì là bị quy tắc cùng phục khắc mẫu trùng cải tạo đương nhiên những này đều cũng không phải là trọng điểm cái m l kê hoa linh động học lão sư đã có ra thất không cần dạng này thú thần cũng là rõ ràng tâm tư của đối phương nói thẳng thú thần vị trí là một cái học phụ tương đương với long hạ đại học mặc dù nói thu thần thay đổi thành nhân loại bộ dáng nhưng lỵ lỵ vi thân thể thân là ngũ cảnh cường giả phát ra khí chẳng cũng không phải cái tinh cầu này người có thể so sánh với vô luận thu thần đứng ở c h ỗ đó đều chỉ sẽ là thế giới này tiêu điểm tăng thêm thu thần trẻ tuổi bộ dáng một cách tự nhiên liền hấp dẫn rất nhiều khác phái chú ý trước mặt tên là hoa linh nữ tử chính là một cái trong số đó cố lao sư đừng gạt ta ta điều tra thân phận của n g ư ơ i n g ư ơ i nơi nào có cái gì ra thật ta hoa linh nghe tới thu thần lời nói lắc đầu chạy tới muốn giữ chặt thu thần lại bị thu thần né tránh cha không được không có nghĩa là, là chính là lừa gạt ngươi chỉ là ngươi quyền hạn không đủ thôi thú thần từ tổ nói hoa linh chỗ hoa r a là thành phố này mấy đại đ ỉ n h tiêm gia tộc một trong đối với mình dung mạo cùng thực lực chính nàng thế nhưng là rất có tự tin dù sao nàng mới hai mươi tuổi liền đạt đến nhập linh định phong lúc này một cái mặc tao k h í nam tử đi tới linh nhi đây chính là không để ta làm liếm c ậ u lý do sao hắn là ai nam tử chỉ vào thú thần đối hoa linh tức giận bất mãn nói thú thần có chút bất đắc d ì lắc đầu tiểu thuyết bên trong tình tiết máu chó làm sao lại phát sinh ở trên người mình hoa linh đồng học ngươi chuyện tự mình giải quyết ta nói thú thần nhanh chóng rời khỏi nơi này không có cho đằng sau hai người nói chuyện thời gian sáu thú thần đi tới học phủ bên trong giáo sư lầu ký túc xá lão hình thú thần cùng bảo an đại gia lên tiếng c h à o tên là hình vô sơn lão đại gia thả ra trong tay điện thoại nhìn về phía thú thần là cố lão s ư a nhanh như vậy liền xuống khoa a đúng thú thần nhẹ gật đầu cố lão sư gần nhất trong thành cũng không quá an phận tốt nhất đừng rời bỏ trường học hình vô sơn nhắc nhở thú thần một câu thú thần đi tới cái này trường học đã có thời gian một năm cùng cái này lão đại gia cũng tương đối quen thuộc thú thần nhẹ gật đầu mặc dù nói lấy thực lực của mình không cần để ý tới nhưng tốt xấu là nhân gia thiện ý nhắc nhở đến nội trong thành có chuyện gì đơn giản chính là văn minh bên trong một chút tu luyện khác hệ thống cùng tu luyện cái văn minh này chủ đạo hệ thống xung đột vẫn là cái văn minh này bên trong tương đối đỉnh tiêm cường giả xung đột cho nên hình vô sơn nói bên ngoài không yên ổn hình vô sơn mặc dù là giáo sư túc xá bảo an nhưng sau lưng lại là một cái dẫn thần định phong cường giả đại khái tương đương với đăng thiên cấp a lão hình ta nhìn ngươi ấn đường biến đen mấy ngày gần đây nhất ngươi cũng đừng rời đi trường học thú thần suy nghĩ một chút vẫn là quay người lại cùng hình vô sơn nói một câu ấn đường biến đen đây là cái gì cố lao sư từ nơi nào học được đồ vật hình vô sơn nghe vậy cười nói quê quán một chút bàng môn tả đạo có thể dự đoán một người tương lai đương nhiên tin không tin từ ngươi thú thần không có làm nhiều giải thích vậy ta đi lên trước được hình vô sơn liếc mắt nhìn chằm chằm thú thần rời đi phương h ư ớ n g sáu thú thần về tới chính mình giáo sư ký túc xá bên trong tu luyện nhiều năm như vậy cảm giác vẫn là tại lâm thành đoạn thời gian kia thoải mái nhất dù cho tại dị địa tha hương một lần nữa làm chuyện lúc trước cũng không có cái loại cảm giác này có lẽ qua một cái tuổi lại đi làm một việc thời điểm ý nghĩa liền không giống thú thần ngồi ở trên ghe salon lòng sinh cảm khái cũng không biết lúc nào có thể gặp phải một cái tương đối cường đại văn minh để cho mình có thể tìm hiểu một chút bây giờ tại vũ trụ hoặc là tinh hệ bên trong đại khái phương vị thú thần lẩm bẩm một câu đông nhiên thú thần phát giác được có cố lực lượng quen thuộc đang nhìn trộm chính mình ai thú thần một ngạt một tiếng tinh thần lực nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt toàn bộ tinh cầu bên trên cường giả đều cảm thấy một cỗ trí mạng khí tức nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất bởi vì thu thần kiểm tra cái tinh cầu này chỉ là hao phí một giây bất qua thu thần đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào Thú、thần ú t h n g ư ơ i như thế nào ở cái tinh cầu này một vệt màu lục chùm sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thú thần gian phòng bên trong thế giới thụ n g ư ơ i như thế nào tại đây nhìn thấy xuất hiện trước mặt chùm sáng thú thần mang theo cảnh giác nói ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi không phải về tới văn minh của mình sao tại sao lại ở chỗ này thế giới thụ âm thanh cũng là mười phần n g h i hoặc xuất hiện một chút ngoài ý muốn bây giờ không có cách nào trở về chỉ có thể tại chủ thế giới bên trong tăng cao thực lực thú thần đơn giản giải thích một câu viên tinh cầu này là ta thôn vệ mục tiêu ta đang tại thôn vệ viên tinh cầu này sinh mệnh lực lượng thế giới thụ ý chí cũng là giải thích nói thú thần nghe vậy khoe miệng lộ ra vẻ mịt cười hỏi cái k i a thế giới thụ đại l a o có hay không biện pháp tại chủ thế giới bên trong tăng cao thực lực hoặc là nói có hay không p h ụ cận địa độ a trước đó mục đích là tiến về lam tinh cho nên đối với chủ thế giới sự t ì n h thú thần cũng không hỏi nhiều hoặc là nói hỏi có nhiều chút quá mạng m ộ i thú thần không muốn hao phí tại thế giới thụ nơi đó tình cảm cũng muốn tương lai tỷ lệ lớn sẽ là tại lam tinh hoặc là vị diện khác phát triển không nghĩ tới ra này việc sự tỉnh thế giới thụ t r ầ n mặc một lát nói xem ra ngư gia rất lớn ngoài ý muốn a có hứng thú hay không làm cái giao dịch bốn chương ba trăm chín mươi mốt thức tỉnh tốt tuệ thế giới thụ sương ngủ chương ba trăm chín mươi mốt thức tỉnh tốt tuệ thế giới thụ sương ngủ giao dịch cái gì n g h e tới thế giới thụ lời nói thú thần nội tâm hơi nghi hoặc một chút thế giới thụ không biết bao nhiêu năm trước chính là lục cảnh cường giả mà lại hắn tiến hóa là hấp thu tinh cầu sinh mệnh trí lực thế giới thụ cần tự mình làm cái gì cố hương của ngươi bị ngươi xưng là lam tinh a những năm này ta phóng xuất ra vô số đạo tinh thần lực đi tìm trong vũ trụ sinh mệnh tinh cầu cũng phát hiện lam tinh vị trí chỗ ở ta có thể cảm nhận được lam tinh phát tán đi ra mênh ô n g sinh mệnh lực cho nên ta nghĩ mời n g ư ơ i giúp ta thôn vệ nó thú thần nghe vậy s ứ n g sở đồng thời trên đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi n g ư ơ i nghiêm túc thú thần rất muốn hỏi thế giới thụ ý chí có phải hay không bị điên thôn vệ lam tinh thế giới thụ liền thất cảnh đều không muốn thôn vệ lam tinh đương nhiên là nghiêm túc đây chính là ta cùng ngươi giao dịch thế giới thụ cho khẳng định trả lời chắc chắn ta có thể giúp ngươi cái gì ngươi có thể giúp ta cái gì thú thần mặc dù nói là không tin nhưng vẫn là theo thế giới thụ lời nói nói tiếp ta có thể giúp ngươi tăng cao thực lực, thậm chí thất cảnh cũng không thành vấn đề chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú cùng nội tính Mà nhưng i c thú thần lại không rõ ràng ở nơi nào mặt khác thế giới thụ trực tiếp ở trước mặt mình nói nó nghĩ thôn vẻ cố hương của mình tinh cầu là nhận định chính mình cùng cố hương không có gì cảm tính sao vẫn là nói hắn nhìn qua trí nhớ của mình từng cái nghi hoặc tại thú thần trong đầu xuất hiện mà thế giới thụ tựa hồ cũng nhìn ra thú thần ý nghĩ những năm này khôi phục thế giới thụ bây giờ thế nhưng là thực sự lục cảnh cường giả vẫn là lấy tinh thần lực tăng trưởng lục cảnh cường giả thú thần ý nghĩ đương nhiên là chạy không khỏi thế giới thụ cảm giác n g ư ơ i nghĩ không sai ta cũng không phải là trước đó ngươi nhận biết cái kia thế giới thụ mặt khác tại trước đó tiến vào ngươi tinh thần c h i h ả i sau trong đầu của ngươi ký ức liền đã đồng bộ cho ta cho nên ta đối lam tinh mới hết sức quen thuộc nghe tới thế giới thụ lời nói thú thần có chút cảnh giác nhìn đối phương thế giới thụ tiếp tục nói tại các n g ư ơ i làm tinh văn hóa bên trong ta xem như thức tỉnh tức tuệ thế giới thụ tại chủ thế giới là nổi danh trường sinh loại bình thường mà nói chỉ cần không tìm được chết ngày thường hấp thu một chút tinh cầu sinh mệnh lực cơ hội chính là vĩnh sinh tồn tại nhưng mà chúng ta tập quần phương thức rất đặc thù cần đánh đổi mạng sống mới có thể hoàn thành sinh sôi mà lại chỉ có thể sinh ra một đến ba dòng dõi chúng ta chủng tộc đã tồn tại vô số tuyến nguyện nhưng số lượng vẫn là vô cùng thưa thớt đợi dòng dõi trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm thì sẽ thức tỉnh đ ờ i trước hoặc là nói ta phụ thân ký ức phía trước mấy ngày này ta thu hoạch được những ký ức này cho nên nói ta cũng không phải là trước đó ta còn có ta cũng thu hoạch được ta phụ thân cho ta mệnh danh, danh tự ngươi có thể xưng hô ta là s ư n g ngủ nghe tới thế giới thụ sương mù giải thích thú thần cũng cơ bản vớt rõ ràng nguyên do chính là thế giới thụ thức t ỉ n h đời trước ký ức năng lực thực lực thậm chí giã tính đều thay đổi mà sương mù có thôn vệ làm tinh ý nghĩ có thể cũng có hắn lòng tin có lòng tin hấp thu một cái nắm giữ đại lượng thất cảnh cường giả khổng lồ tinh cầu như vậy sương mù ngươi vì sao lại lựa chọn cùng ta bình đẳng giao lưu thú thần trầm mặc một lát sau đột nhiên hỏi bởi vì tính toán ra ngươi là ta biết đến cái thứ hai sinh vật tại các người làm tinh văn hóa bên trong ngươi xem như ta cái thứ hai bằng hữu người bạn thứ nhất là ta vẫn còn trong tã lót thời điểm gặp phải tồn tại cũng chính là hư h o quy tắc người sáng、tạo. tựa hồ muốn đánh tiêu tan thú thần cố kỵ sương mù nói tiếp ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy chúng ta thế giới thụ tâm tư so ngươi nghĩ muốn đơn thuần nhiều sinh mệnh bản năng chính là muốn đi tiến hóa mà thôi cái k i a rất vinh hạnh lần nữa hợp tác thú thần nghe vậy cũng không có do dự đoạn thẳng làm nói k i a chờ ta đột phá đến thất cảnh thời điểm ta sẽ lần nữa tới tìm ngươi thất cảnh cái k i a đại khái cần bao lâu thú thần còn tưởng rằng bây giờ liền hành động đâu không nghĩ tới muốn chờ thế giới thụ đột phá đến thất cảnh nhanh lời nói mấy chục vạn năm chậm lời nói hàng mấy chục mấy trăm vạn năm sương mù cho trả lời chắc chắn lâu như vậy có thể ta đều không sống tới cái kia thời gian điểm nghe tới t h ú thần lời nói sương mù cũng minh bạch thú thần ý tứ t r ù n g sáng bên trong bay ra một đoàn năng lượng màu xanh lục dung nhập vào thú thần trong thân thể thú thần có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể vô căn cứ tăng vọt sinh mệnh k ỳ tức đa t ạ thú thần thành k h ẩ n nói nếu ngươi ở cái tinh cầu này vậy ta liền không thôn p h ệ thú thần nghe vậy cũng không có nói cái gì thế giới thụ thôn p h ệ sinh mệnh tinh cầu tới tiến hóa hắn đồng thời không có cảm thấy có gì không ổn dù sao thế giới bản chất chính là cá lớn nuốt cá bé người bình thường tu luyện dùng tài nguyên tại một loại nào đó cấp độ đi lên nói cũng là từng cái tinh cầu sương mù tiếp tục nói đối với bây giờ chủ thế giới ta cũng không quá quen thuộc giúp không được ngươi cái gì chủ thế giới quá mức khổng lồ ta thực lực bây giờ quá yếu cũng không rõ ràng chính mình sợ tại vị trí ta đã trên người ngươi lưu lại một đạo ơ n ký tương lai gặp lại trước mặt chùm sáng chậm rãi tiêu tán tại viên tinh cầu này thú thần cũng minh bạch cái tiêu đạo lực lượng đi tìm cái khác sinh mệnh tinh cầu thú thần phân tích một chút vừa mới sương mù lợi nói sương mù đời trước có thể có thất cảnh đỉnh tiêm hoặc là tiếp cận bắt cảnh thực lực nếu không hắn làm sao lại có thôn vệ lam tinh ý nghĩ còn có chính là thú thần bây giờ muốn tiếp tục leo lên lời nói đi theo sương mù hỗn ngược lại là cái lựa chọn tốt cũng có thể nói không có lựa chọn không tuyển chọn đi theo sương mù lời nói tỷ lệ lớn là chờ cỗ thân thể này tuổi thọ đến cùng liền bị vùi dập giữa chợ bốn dù cho lợi dụng một chút thủ đoạn sống tạm xuống không thể tăng cao thực lực cũng không có ý nghĩa nói tóm lại lam tinh vốn là đủ đoạn không nghĩ tới thế giới thụ cũng gia nhập vào lam tinh đại võ đại bốn nhưng còn xa cũng không biết mấy chục vạn năm mấy chục vạn năm sau lam tinh thế nào. nghĩ đến thú thần từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một bộ cố bạch bản tôn phân thân nói rõ với hắn một chút chuyện mới vừa rồi lại thảo luận một chút đối sách mặc dù nói thảo luận cũng vô dụng nhưng vẫn là muốn cho bản tôn một điểm thời gian chuẩn bị thế giới thụ có lẽ là cái mới biến số tế u nguyệt t a n biến đảo mắt lại là một cái năm năm trôi qua năm chương 392, c ố nhất biến hóa phân thân lần nữa hư không v ị diện chương 392, c ố nhất biến hóa phân thân lần nữa hư không v ị diện thời gian năm năm đồng thời không có cho thú thần biến hóa gì hoặc là nói liền cho thú thần chỗ thành thị đều không mang tới biến hóa gì Bất t quá 5 năm này n r o giáo lúc đó, thú thần chỗ thành thị cũng không phận, thường xuyên có cường đó, thần thành thị thường không ăn vận, xuyên g ả quyết q đấu, u bất quá cũng không liên quan thú thần chuyện gì. g thú i trệ á sư cửa túc xá vệ đại gia hình vô sơn mặc dù nhận định thú thần có thể cũng không phải là người bình thường nhưng bị thú thần lợi dụng một tia tinh thần lực sửa chữa nhận thức tại hình vô thượng trong đầu thú thần chính là một cái bình thường giáo sư dù cho thú thần tại hắn trước mặt biểu hiện ra khắc năng lực hắn nhận thức cũng là như thế đây là tinh thần lực cao cấp vận dụng sửa chữa nhận thức bất quá chỉ có thể đối thực lực thấp hơn nhiều chính mình người sử dụng sáu cố lao sư ngươi muốn rời khỏi rồi sao đúng vậy a chuẩn bị từ trước đi bên ngoài đi một chút một ngày này thú thần cùng hình vô sơn nói một tiếng sau rời khỏi tòa thành thị này chuẩn bị trên cái tinh cầu này dạo chơi sau tiếp tục trong tinh không tham dò sáu lam tinh long hạ đại lục khu vực cố bạch lợi dụng hư không vị diện truyền t ố n g cầu ném đi một cái phân thân đi vào chuẩn bị để hắn đến hư không vị diện bên kia đi cái này phân thân là lợi dụng độn trùng cải tạo phân thân tăng thêm hắn h o à n mỹ phục khắc thân thể m ì n h thượng nguyên làm thân hòa so trước đó thú thần thiên phú còn cường đại hơn mà lại cố bạch còn lợi dụng p h ụ khắc mẫu trùng cho bản nguyên trí thạch để hắn hấp thu bên trong năng lượng đạt tới ngũ cảnh định phong chỉ cần đi hư không bên kia lắng động một chút liền có thể đột phá đến lục cảnh cấp độ nhưng khác biệt chính là cái này phân thân đồng thời không có bị hư h ảo quy tắc cải tạo cho nên thân thể còn thuộc về tử vong nhiễm trùng cũng không phải là một cái hoàn toàn độc lập cá thể nói cách khác h ắ n đồng thời không có đột phá thuyết pháp chỉ có thân thể là không đạt đến hạn mức cao nhất bây giờ lam tinh kết nối rất nhiều vị diện hư không vị diện truyền tống cầu là truyền tống đến gần nhất một cái vị diện bất quá phân thân thượng có chín trăm chín mươi chín điểm hư không thân cận nguyên tố lực tăng thêm tại hư không vị diện bên kia phân thân cảm ứng dù cho đến vị diện khác hẳn là cũng có thể cảm giác hư không vị diện đại khái phương vị đưa đến vị diện khác cũng không có việc gì cũng không có gì khác nhau nhìn xem hư không vết nước biến mất sau cố bạch trong lòng trầm ngâm một câu cố bạch bản tôn có trường sinh kim thủ trị phân thân bên kia cũng cùng bạch linh dựng vào tuyến thú thần bên kia thì là cùng thế giới thụ cùng một tuyến đem phân thân đưa đến hư không vị diện phát triển cũng là vì tại phục khắc mẫu trùng bên kia cùng một tuyến làm như vậy chỗ tốt chính là ngắn hạn không có gì phong hiểm còn có cũng đủ lớn lợi ích bất quá chỗ xấu chính là hậu kỳ phong hiểm không biết nhưng cũng là cố bạch bây giờ phát triển biện pháp hữu hiệu nhất dù sao nếu là không cùng những cường giả này cùng một tuyến lấy làm tinh tốc độ phát triển Không biết đến n biết càng h nghĩ mới có thể tìm có được lục thể cánh kiếm tất n đột đường. phá Bạch h con Cố cũng n g vẫn là quyết định tiễn đưa một cái phân thân đến hư không vị diện đi dù sao tại hư không vị diện bên trên đã có mấy cái phân thân một chút tích lũy đem phân thân đưa tiễn sau cố bạch lợi dụng không gian trận phù rời khỏi nơi này sáu từ khi hơn một ngàn năm trước thất cảnh chi chiến còn có lam tinh nhận công kích sau lam tinh thượng trừ hư không vị diện sinh vật bên ngoài lại thêm ra mấy chục cái vị diện sinh vật những n à y vị diện mạnh có yếu nhưng có thể khẳng định là những n à y vị diện đều so bây giờ lam tinh bản thổ sinh vật mạnh hơn lam tinh bản thổ sinh vật chỉ có rất ít tồn tại đạt đến ngũ cảnh nhưng những n à y vị diện lại đây cơ bản đều là ngũ cảnh cường giả mặc dù nói có âm thầm thất cảnh cường giả tại thủ hộ lam tinh văn minh nhưng có thể khẳng định là lam tinh bản nguyên đồng thời hấp thu nhiều như vậy vị diện áp lực như núi cũng dẫn đến lam tinh bên trên nhân loại hoặc là biến dị thú văn minh cũng áp lực như núi nay mấy chục cái vị diện đều có một cái cùng chung mục tiêu chính là phá hủy làm tinh bên trên hết thảy liền bây giờ long hạ đều có chút áp lực làm tinh nơi nào đó không gian tường kép bên trong một cái siêu cấp đại lục trôi nổi tại đây đại lục cũng không phải là từ bùn s a nham thạch tạo thành đại lục mà là từ vô số nguyên tố kết hợp thể lắp ráp cùng một chỗ tạo thành đại lục nói cách khác đại lục này bản thân liền là vô số sinh mạng thể cố bạch thân ảnh trống rông xuất hiện trên bầu trời đại lục cố nhất cảm thấy được cố bạch khí t ứ c cũng là từ trong đại lục bay ra lao ra rốt cục thấy ngươi có dành đến chỗ của t a cố nhất cả lơ phất phơ nói đây không phải hai năm trước vừa mới tới qua sao cố bạch cười cười cái gì hai năm trước nơi này đã qua bốn trăm n ă m á lao ra cũng thế ta lại đây chính là nhìn xem các ngươi phát triển thế nào cố bạch sờ lên cái chán dù sao không có thường xuyên đợi tại khối này trong không gian chỉ là ngẫu nhiên đi vào mà thôi cho nên cố bạch cũng không có cảm thấy nơi này cùng ngoại giới có cái gì khác biệt ngươi lần trước nói ngươi có thể cảm thấy được một chút nguyên tố quy tắc chi lực bây giờ thế nào rồi cố bạch hỏi một câu trước đó cố nhất nói theo nguyên tố kết hợp thể tăng nhiều hắn trong mơ hồ có thể cảm nhận được một cố lực lượng tái chế hành hắn phát triển cố bạch suy đoán là khác nắm giữ quy tắc thất cảnh cường giả nếu là lam tinh lời nói cố nhất không có khả năng bây giờ còn sống bây giờ lời nói ta cảm giác có thể đối loại này quy tắc chi lực sơ bộ nắm giữ loại cảm giác này theo ta để thăng sẽ càng thêm mãnh liệt cố bạch nghe vậy lâm vào trầm mặc cố nhất theo thực lực tăng lên thế mà có thể nắm giữ quy tắc chi lực loại biến hóa này cố bạch không biết là hảo là hỏng tốt là cố nhất nghe theo hắn chỉ lệnh không tốt là cố, nhất là cố bạch lợi dụng lam tinh nguyên tố chi lực sáng tạo sinh vật trên lý luận tôi nói hắn chính là nhiều loại nguyên tố lộn xộn cùng một chỗ sau đó bị chính mình giao cho nhất định ý thức mà thôi cho nên hắn lực lượng là hoàn toàn đến từ lam tinh cũng không biết có phải hay không lam tinh phát hiện cố nhất tồn tại sau đó giao cho loại này quyền hạn vậy ngươi liền thử nghiệm nắm giữ loại lực lượng này a có thay đổi gì nhớ do nói với ta một tiếng nam một bên khác cố bạch lợi dụng độn trùng cải tạo phân thân một trận h o à n g hốt về sau đến trong một vùng hư không hư không v ị diện quả nhiên bây giờ cách l a m tinh gần nhất vị diện vẫn là hư không v ị diện sao đều làm tốt tại cái khác vị diện phát triển sau đó lại l é n qua lại đây dự định cố bạch phân thân lẩm bẩm một câu cũng hiện tại cố bạch phân thân g á n g lâm hư không bị diện n h y mắt một cô m i n mông ý chí g á n g lâm hư không bản nguyên lực lượng hoặc là nói là phụ khắc mẫu trùng tiểu gia hỏa ngươi tại sao lại đến đây ta ta muốn trở nên mạnh mẽ bốn chương ba trăm chín mươi ba rời đi chủ thế giới không quy chi điệm chương ba trăm chín mươi ba rời đi chủ thế giới không quy chi điệm phụ khắc mẫu trùng đã hoàn toàn đem hư không bản nguyên thốt vệ bây giờ nó chính là hư không bản nguyên hư không bản nguyên chính là nó phụ khắc mẫu trùng ngay lập tức liền phát hiện cố bạch phân thân tồn tại cũng không phải là hắn để ý mà là cố bạch cố này trên phân thân có độ trùng phụ khắc mẫu trùng hóa thành một cô gái trung niên đi tới cố bạch trước mặt trở nên mạnh mẽ phải nói là ngươi nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình à. p h ụ c khắc mẫu trùng cười nói nhưng khuôn mặt thượng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì không sai tiền bối ta nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình không muốn trở thành thất cảnh cường giả quân cờ cùng lam tinh phá hôi cố bạch biết mình ý nghĩ là không đạt được dứt khoát nói thẳng ta liền lừa thích tổ tinh trên có thiên phú có dã tâm sinh vật p h ụ c khắc mẫu trùng đi tới cố bạch bên cạnh vỗ vũ cố bạch phân thân bạ vai cố bạch có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chấn một cái có loại sắp tan ra thành từng mảnh cảm giác ta biết ngươi sẽ dùng độn trùng lần nữa đi tới hư không bị diện d dù cho có thiên đại cơ duyên đột phá đến lục cảnh tại quy tắc gáp chế xuống cũng không có khả năng đột phá đến thất cảnh ngươi chỗ đơn giản liền hai cái vị diện khác hoặc là chủ thế giới cho nên ta trợ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ ngươi có thể cho ta mang đến cái gì nói phục khắc mô trùng nhìn chằm chằm cố bạch ta có thể để rất nhiều đội trùng đều có thể tại lam tinh lên cố bạch t r ầ m mặt nói đội trùng đều là dùng quy tắc chi lực cùng vị diện bản nguyên chi lực sáng tạo cũng không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cho lúc trước ngươi mấy cái chính là những năm này sáng tạo tổng hòa kỳ thật ta cũng không cần ngươi làm cái gì ta chỉ là cần ngươi trở nên mạnh mẽ đi đem lam tinh quay dối loạn a rất vinh hạnh vì tiền bối cống hiến sức lực cố bạch n g h e vậy cũng là không do dự các n g ư y i n h â n loại loại sinh vật này chính là dối trá luôn là ưa thích nói loại này trái lương tâm lời nói tiền bối đây cũng không phải là trái lương tâm mà là kẻ thức thời mới là tuân kiệt phục khắc mẫu trùng không nói gì lại vô vô cố bạch phân thân bà vai tiếp theo một cái trước mắt cố bạch cảm giác một c ỗ lực lượng đ a n g t ạ i từ thân thể mình thượng rút ra thân thể chỗ sâu nhất độn trùng hóa thành một đoàn quy tắc chi lực cùng bản nguyên chi lực từ trên thân thể rút ra bay đến phục khắc mẫu trùng trong tay cái đồ chơi này là ngoại lực đối ngươi hạn mức cao nhất sẽ có một chút ảnh hưởng tại cố bạch hơi nghi hoặc một chút thời điểm phục khắc mẫu trùng mở miệng nói phục khắc t ử trùng thân thể cũng không được ngươi dùng ngươi k i a cái gì hư hóa quy tắc đưa ngươi thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại a cố bạch nắm giữ hư hào quy tắc sự tình sớm tại lần thứ nhất lúc gặp mặt phục khắc mẫu trùng đã rõ ràng ngay vậy cố bạch cũng không do dự trên người tinh hồng sắc khí tức hiện lên tràn ngập cố bạch toàn thân lợi dụng hư hào quy tắc dần dần đem chính mình từ vong n h i ệ m trùng thân thể chuyển biến làm nhân loại đây chỉ là đơn giản hư hóa quy tắc vận dụng mà thôi trước đó lợi dụng hư hư chỉ cần tại cố bạch phạm vi năng lực bên trong căn bản là muốn trở thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì bao quát thân thể bản chất bất quá đối với thiên phú cái gì cũng không thể can thiệp quá nhiều hoặc cải biến đây có lẽ là cố bạch nắm giữ hư hảo quy tắc còn chưa đủ triệt để a dù sao bản này liền cũng không phải là cố bạch sáng tạo quy tắc c h i lực không bao lâu tử vong n h i ể m trùng thân thể tại hư hảo quy tắc tác dụng dưới hoàn toàn chuyển biến làm thân thể của nhân loại đi thôi gặp cố bạch chuyển hóa h o à n tất p h ú khắc mâu chùm nói mở ra một đạo hư không vết nước đi vào cố bạch ngừng lại một hồi cũng là đi theo tiến vào hư không vết nước bên trong một tr Cố tại phục khắc mẫu trùng cùng cố bạch trên thân thể trong mơ hồ có một bản quy tắc chi lực bao vây lấy cố bạch rõ ràng đây là phục khắc mẫu trùng vốn có quy tắc chi lực nhưng cũng không thể cảm thụ được loại này quy tắc lực lượng là cái gì cứ như vậy cố bạch phân thân đi theo phục khắc mẫu trùng tại khối này chủ thế giới bên trong trong không gian hành tàu tại phục khắc mẫu trùng lực lượng lôi kéo giới cố bạch tốc độ rất nhanh miễn cưỡng có thể đuổi theo hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua cố bạch cũng không biết trôi qua bao lâu có thể là mấy chục năm cũng có thể là là mấy trăm năm chỉ biết chung quanh cảnh tượng đổi lại đổi dần dần cố bạch cùng phục khắc mâu trùng nơi xa xuất hiện một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng mà sáng đó là nội thế giới cuối cùng cũng là chủ thế giới cuối cùng phục khắc mâu trùng đơn giản giải thích một câu chủ thế giới nhỏ như vậy sao cố bạch hiếu kỳ nói mặc dù nói hai người hành tàu một đoạn thời gian rất dài nhưng so sánh toàn bộ chủ thế giới lớn nhỏ tới nói thời gian liền có chút ngắn liền đi khoảng thời gian này đi đến chủ thế giới cuối cùng phúc khắc mẫu trùng lắc đầu dĩ nhiên không phải chỉ là nội thế giới quy tắc gáp chế tương đối nhỏ ở đây tốc độ của ta sẽ nhanh hơn mà thôi một chút thất cảnh cường giả đều ưa thích đi ở giữa thế giới con đường dạng này sẽ cực lớn thu nhỏ chủ thế giới đến lưỡng địa thời gian nếu là tại chủ thế giới dù cho hao phí hơn vạn lần thời gian cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng đi thôi chúng ta rời đi chủ thế giới chủ thế giới bên ngoài là cái gì cố bạch vừa tức giận nói đó là không quy chi địa cũng chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác địa phương ở nơi đó có được rất nhiều biến số cũng có được vô số khả năng Nói phục khắc mẫu trùng âm thanh tại cố bạch trong đầu vang lên thứ hư không vết nước bên trong sau khi ra ngoài cố bạch cảm giác thân thể chậm nhẹ tựa hồ có cái gì trong thân thể có cái gì gông xiềng biến mất đồng dạng ý thức một trận hoảng hốt sau cố bạch cùng phục khắc mẫu trùng đi tới một khối cùng loại với tinh không khu vực bất quá chung quanh đồng thời không có tinh thể đằng sau cũng không có chủ thế giới tại sao không thấy được chủ thế giới cố bạch trong đầu xuất hiện ý n g h ĩ này sau phục khắc mẫu trùng liền cho trả lời chắc chắn nơi này chính là không quy chi địa là không nhìn thấy bất luận cái gì thế giới là thế giới đối với mình bảo hộ dù sao thế giới khác đỉnh tiêm cường giả cũng là sẽ rời đi thế giới phục khắc mẫu trùng đồng thời không có làm nhiều giải thích cố bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu hác cám xâm lâm đạo lý cố bạch cũng là minh bạch ở đây cố bạch có thể rõ ràng cảm giác bản thân thực lực tăng lên rất nhiều nếu như tại chủ thế giới có khả năng thi triển thực lực là một như vậy ở đây chính là năm đừng nghĩ quá tốt ngươi tăng lên người khác cũng tăng lên bản chất vẫn là một dạng phục khắc mẫu trùng giống như là một cái lao sư một dạng nói một câu đi thôi dẫn ngươi đi một chỗ bốn chương ba trăm chín mươi bốn vô quy chi thạch phía trên sinh vật sáu trăm n ă m chương ba trăm chín mươi bốn vô quy chi thạch phía trên sinh vật sáu trăm n ă m cố bạch nghe vậy cũng không nói gì chỉ là đi theo phục khắc mẫu trùng thân hoàn cảnh chung quanh là vô tận thâm k h ô n g nhưng chỉ là bóng tối vô tận không có tinh thể không có hành tinh nhưng chính là có từng k i a ánh sáng nguyên cũng không biết đó là vật gì cố bạch đi theo phục khắc mẫu trùng sau lưng hành tẩu quá trình bên trong tới gần một cái cái gọi là nguồn sáng cùng nói là nguồn sáng không bằng nói là một loại nào đó vật chất nhưng kỹ năng tản mát ra chiếu dọi khối này không gian ánh sáng h i ệ n nhiên không phải cố bạch có thể nhìn thấy cố bạch cũng không dám dùng tinh thần lực đi dò xét dù sao bây giờ cùng phục khắc mẫu trùng cố bạch cũng không dám sinh thêm sự cố cái k i a phát ra nguồn sáng đồ vật là vô quy chi thạch trước đó tại lam tinh thượng để một khối khu vực mất đi quy tắc chi lực dùng chính là cái đồ chơi này cố bạch bốn phía quan sát đương nhiên là không có trốn qua phục khắc m â u trùng cảm giác giải thích thả một câu cái đồ chơi này ở đây rất phổ biến sao cố bạch nói đích xác phổ biến nhưng cái đồ chơi này liền thất cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đến gần bởi vì ngươi không biết cái đồ chơi này bên trong đến tột cùng giấu cái thứ gì đồ vật là những sinh vật khác sao cố bạch nghe vậy cũng tới hứng thú quy tắc chi thạch không chỉ có là một loại đạo cụ cũng là một loại tài nguyên một chút tại không quy chi địa sinh vật chính là dựa vào hấp thu vô quy chi thạch năng lượng tới tiến hóa những sinh vật này lực lượng thân thể cực kỳ cương hãn mà lại tại vô quy chi thạch chung quanh là luận nào không cách nào sử dụng bất luận cái gì cái sử bất quả y tắc chút thất chi lực. Có chút không chú c không đứng ý, đầu nhiên cường g ả giải Quả cũng sẽ vỡ lạc. Nghe xong phục Khắc mâu giải thích, Cố Bạch Nghe song Trùng nặng nghề n sẽ vất Mâu đầu. i gật thế giới bên ngoài chính là nguy hiểm a đồng thời cái đồ chơi này tại cố bạch trong lòng bị định nghĩa vì khu vực nguy hiểm không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể tùy tiện tới gần cứ như vậy hai người không quy tri địa cũng không biết đi được bao lâu phục khắc mẫu trùng ngừng lại cố bạch quan sát bốn phía một cái phát hiện chung quanh đồng thời không có gì đồ vật phục khắc mẫu trùng trên người xuất hiện một đạo màu trắng khí tức bay vào đến cố bạch trên thân thể chậm rãi dung nhập vào cố bạch trong ánh mắt trong ánh mắt chuyển đến kịch liệt cảm giác đau đớn để cố bạch nháy một cái con mắt lần nữa mở mắt nháy mắt một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn chùm sáng xuất hiện tại cố bạch tầm mắt bên trong vô quy c h i thạch không sai chính là vô quy c h i thạch n g h e tới phục khắc mẫu c h ù n g đáp lại cố bạch cũng rõ ràng đây là một viên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng vô quy c h i thạch đây chính là mục đích của ngươi đ ị a thời gian kế tiếp ngươi sẽ tại phía trên vượt qua hai ba mươi vạn năm tả hữu sau ta sẽ đến tiếp ngươi phía trên này cũng có thể nói là một cái thế giới ở phía trên ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì quy tắc đối với những sinh vật khác cũng giống vậy từ một loại nào đó góc độ tới nói ngươi là an toàn không có quy tắc liền không có sáu bảy cảnh phân chia ở phía trên ngươi nếu là chết rồi lần sau ngươi phân thân đến hư không vị diện ta cũng sẽ không mang n g ư ơ i đến đây p h ụ c khắc mẫu trùng nghiêm túc nói cố bạch nhẹ gật đầu đa tạ tiền bối không biết tiền bối có hay không phía trên một chút tin tức cố bạch liếm l á t mặt hỏi không cho ngươi tin tức bất tài thú vị sao phúc khắc mẫu trùng không có đem phía trên tin tức cáo chi cố bạch lý nghĩ ngươi chỉ cần biết không có quy tắc chính là sức mạnh lớn nhất liền tốt Cố bạch nhẹ gật đây ầ u lại hỏi một c u Cái phục khắc cái cho chủ còn có chế cái sáng kia tiền bối, rời khỏi chủ thế giới, khống ta tử trùng tạo? thế thế thể Như nào đến n dù gì là à phân thân? Đây là cố bạch đã sớm muốn hỏi vấn đề mặc dù hắn biết phục khắc tử trùng là từ sinh mệnh lực của mình mà không phải tinh thần lực khống chế nhưng rời đi chủ thế giới còn có thể khống chế liền có chút không hợp t h o i thưởng ngươi nói đồ chơi kia a những cái kia chính là c o n của ta nha cũng chính là ta sinh ra n g h e tới phục khắc mẫu trùng trả lời cố bạch có chút ngốc nói đúng ra là ta hấp thu vô quy chi tại sao bởi vì không cách nào hấp thu vô quy chi thạch lực lượng chỉ có thể đem những lực lượng này phóng xuất ra những cái k i a phục khắc tử trùng chính là phóng xuất ra sản phẩm cố bạch nghe không hiểu nhiều lắm nhưng cũng không có hỏi nhiều phục khắc mâu trùng hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời cái k i a tương lai gặp lại nói cố bạch cảm giác có một cố lực lượng đem chính mình dẫn dắt nhanh chóng rơi vào đến nơi xa to lớn vô quy chi thạch bên trong phục khắc mâu trùng thì là chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ rời khỏi nơi này không biết trôi qua bao lâu cố bạch một lần nữa thu hoạch được thân thể trường không quyền ngay sau đó cố bạch cảm giác tầm mắt bên trong mất đi vô quy chi thạch tia s tiếp theo một cái trước mắt cố bạch liền vững vàng đứng tại một mảnh mặt đất màu xanh lam phía trên không sai t r u n g quanh là vô biên mặt đất màu xanh lam không chung là một mảnh cho mộ cố bạch cảm giác nơi này rất kỳ quái nhưng lại nói không nên lợi là nơi nào kỳ quái duy nhất có thể lấy khẳng định là một điểm chính là nơi này không cách nào sử dụng quy tắc chi lực cố bạch g ầ n nấp thân hình tại trên khối đại lục này du đãng bắt đầu tại vô quy chi thạch bên trên hành trình sáu chủ thế giới lang tinh khoảng cách phân thân tiến về hư không vị diện đã qua sáu trăm năm không sai trọn vẹn sáu trăm năm p h ụ khác mẫu trùng mang theo phân thân rời đi chủ thế giới tới mục đích hao phí sáu trăm năm thời gian cố bạch tìm tới cố nguyệt cũng đã đi qua một nghìn sáu trăm năm hai người tại long hạ trên đại lục vừa đi vừa nghỉ ngay từ đầu quen thuộc người xa lạ đến bây giờ một lần nữa biến trở về huynh hội cố bạch cảm giác bản thân tâm cảnh tại phát sinh một chút biến hóa cái nào đó trong vết nước không gian cái này vết nước không gian nội bộ là một cái trang viên là trước kia hách chính nghĩa ở đây tạo dựng dưỡng lao khu vực bất quá cố bạch trở về về sau hách chính nghĩa liền bị cố bạch đổi đi nơi này liền thuận thế trở thành cố bạch đồ vật cố bạch cùng cố nguyệt ở bên ngoài du lịch hơn một ngàn năm cũng về tới long hạ tổ điện sau đó ngươi có tính toán gì một cái trong đ ỉ n h cấu nguyệt mở miệng hỏi ta hẳn là đi bên ngoài đi một chút đi cố bạch trầm mặc một lát nói huy n g ộ i đối lập mà ngồi nhưng xem ra cấu nguyệt dung mạo lộ ra càng thêm giàn mua mà cố bạch nói như vậy nguyên nhân là đi qua rời đi long hạ mục đích chủ yếu là tìm tới cấu n g u y ệ t nhưng bây giờ tìm được tại long hạ chờ đợi sau một thời gian ngắn hắn lại nghĩ đến ra ngoài đi một chút hắn nghĩ đến tới một lần chẳng có mục đích lữ hành vừa đi vừa tu luyện có phục khắc mẫu trùng bản nguyên trí thạch cố bạch tăng lên tới ngũ cảnh đỉnh phong không hao bao nhiều thời gian mặc dù nói bây giờ lam tin cực kỳ nguy hiểm bất quá cố bạch vẫn là có năng lực tự vệ chỉ cần không gặp được thất cảnh cường giả lực lượng gặp cố nguyệt không nói gì cố bạch lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho cố nguyệt bên trong là cố bạch những n à y tuế nguyệt sửa sang lại một chút đỉnh tiêm công pháp một chút hệ thống còn có chân ý chờ tri thức còn có rất nhiều tài nguyên cái này cố nguyệt không có đem giới chỉ thu hồi mà là đem hắn đẩy trở lại cố bạch trước mặt mỗi người đều có chính mình đường ta muốn đi con đường của mình cái gì đi con đường của mình ta đưa cho ngươi đồ vật là cho người tham khảo cố bạch đứng dậy một cái búng đầu rơi vào cố nguyện trên trán còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói lời nói sao lời gì lúc trước ngươi cho ta tẩy tủy dược tề nói lời được được được, nếu ngươi đều như thế cầu ta cố n g u y ệ t nghe vậy cười một tiếng đem không gian giới chỉ thu lại năm chương ba trăm chín mươi lăm số ít người kéo lấy đại bộ p h ậ n đi thánh cư sẽ chương ba trăm chín mươi lăm số ít người kéo lấy đại bộ p h ậ n đi thánh cư sẽ dự định bao lâu trở về không biết bất quá tại long hạ đại lục có ta đây không gian trận phủ ta tùy thời đều có thể trở về t h ố t nam c ù n g cấu n g u y ệ t cáo biệt sau cố bạch đi tới một cái dưới đất thành thị căn cứ bên trong nơi đó hạ căn cứ cái nào đó phòng thí nghiệm mã lao cùng hách chính nghĩa đang nghiên cứu vị diện khác bên trong sinh vật thân thể cấu tạo u hách chính nghĩa ngươi còn nghiên cứu lên a cố bạch tiến vào trong phòng thí nghiệm thấy được mặt thí nghiệm phục tại chăm chỉ làm việc hách chính nghĩa không từ thú nói mã lao cùng hách chính nghĩa thấy là cố bạch cũng là b u ô n g xuống trong tay công tác khách quý ít gặp a ngươi qua đây hẳn là có chuyện gì a bằng không thì ngươi cũng sẽ không tới nơi như thế này tìm chúng ta mã lao đem đặc chế găng tay lấy xuống đi tới cố bạch trước mặt mã lao lúc này hình tượng là một cái khuôn mặt phương chính trung niên nam tử xem ra có cố khác v ớ nghiêm chú nhan dược tề chỉ đối hai cảnh phía dưới tồn tại có hiệu quả cho nên theo thời gian trôi qua long hạ cũng là xuất hiện càng ngày càng nhiều lao nhân mã lao bây giờ trung niên nam tử hình tượng không lộ vẻ đột ngột thế nào các n g ư n i nghiên cứu ra cái thứ gì không có cố bạch nhìn xem chung quanh phòng thí nghiệm hoàn cảnh hiếu kỳ nói nơi này nói là cái phòng thí nghiệm càng không bằng nói là một cái cỡ nhỏ thành thị đại lượng vị diện khác sinh vật thi thể được c a n trí tại một cái bịn kín vật chứa bên trong còn có không ít hư không sinh vật l i ê n long hạ bây giờ thăm dò đến nay phát hiện vị diện cũng không dưới hai mươi cái không có dễ vị diện xanh nước biển vị diện đốt t i ê n vị mặt bốn mỗi một cái vị diện đều có tương đối mạnh hung hãn quy chế chi lực cùng hoàn thiện chuôi sinh vật cùng sinh vật có chi khôn mà lại những ngày vị diện đều chỉ ít nắm giữ đại lượng lục cảnh cường giả số ít có một ít thất cảnh cường giả nơi nào có dễ dàng như vậy nghiên cứu bây giờ liền làm tinh sinh vật đều không có nghiên cứu m ì n h bạch đâu không đợi mã lao nói chuyện hay chính nghĩa liền mở miệng nói cho nên có chuyện gì sao cố bạch chính là ta lại muốn ra ngoài bên ngoài dạo chơi tới nói với các ngươi một tiếng cũng không biết lúc nào trở về nghe tới cố bạch trả lời hai người cũng không có ngoài ý muốn đây không phải bình thường sự tính sao long hạ thành lập đến bây giờ làm ngươi có cái gì thời gian lưu tại long hạ một dạng hách chính nghĩa tức giận nói ta cảm thấy đây là mã lao cũng nói một câu nhưng nói đến một nửa lại ngừng lại cố bạch cùng hách chính nghĩa đều nghi ngờ nhìn về phía hắn đây là nhàn ngươi chính là không chuyện làm mới luôn là nghĩ đến hướng mặt n g o à i chạy lấy n g ư ơ như thế c ậ u người này rất không hợp lý khả năng duy nhất chính là ngươi quá n h à n đề nghị của ta là nếu không ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ làm nghiên cứu à một cái nghiên cứu thời gian dài có thể nghiên cứu cái mấy chục trên trăm năm mã lao cho một trong đó chịu ý kiến cố bạch đề nghị rất tốt lần sau đừng nhắc lại nữ nghị ha ha ha ha chỉ đ ù a một chút biết ngươi không phải phương diện này liệu mã lao khoát tay não hắn cũng rõ ràng cố bạch ở bên ngoài xa so với tại long hạ đại lục giá trị lớn dù sao cố bạch ở bên ngoài có khả năng cung cấp tin tức là có thể quyết định long hạ tương lai phương hướng kỳ thật hai người các ngươi rất xứng cố bạch nhìn xem hai người híp mắt cười nói mã lao bây giờ là không có giới tính nếu không cho mã lao tìm nữ tính mô phỏng chân thật người các ngươi thử một chút đối với sống vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm người kỳ thật giới tính là mơ hồ hoặc là nói thực lực đạt tới trình độ nhất định sau Đã đơn đối không không thể đơn thuần dùng nhân loại tại hình loại tại, tính hội nghĩa. dùng dung này tồn tại tại, cơ loại loại là với dưới có ý nghĩa. Cút. mã lao cùng hách chính nghĩa chăm miệng một lời như vậy tương lai gặp lại gặp lại nói cố bạch thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ cố bạch rời đi sau hai người lâm vào trần mặc thật lâu cũng không biết trôi qua bao lâu hách chính nghĩa nhà danh nói sớm biết mệnh m ỏ i như vậy lúc trước còn không bằng chết mất đâu không nghĩ tới sống lâu trên người trọng trách chẳng những không nhỏ lại ngược lại b i lớn mã lao lắc đầu ngươi có cái gì trọng trách r tương lai long hạ chính là đi là lưu vẫn là phải xem bạch lình củng cố bạch tình huống ngươi có cái gì áp lực à nghiên cứu không ra đồ vật cũng không phải cái đại sự gì có thể a lão mạ ngươi cũng không biết là ai lúc trước cầu để ta làm nghiên cứu h á c h chính nghĩa trắng mã lao liếc mắt một cái đây không phải người bên cạnh chết thì chết về hưu về hưu t ì m vĩnh cửu nghiên cứu mối nối đối ta nghiên cứu cũng có trợ giúp mã lao cười nói h á c h chính nghĩa ai thán một tiếng luôn cảm giác bây giờ hậu bối không được à mặc dù nói long hạ vẫn luôn có thiên kiêu xuất hiện nhưng không có một cái có thể gánh chức trách lớn văn minh không đều là dạng này sao số ít người kéo lấy đại bộ phận người đi nếu là người phía trước đi không được có thể văn minh cũng sắp đến điểm cuối cùng cho nên chống đến có thể tiếp nhận bầu người a nam cố bạch rời đi long hạ sau mở ra chính mình trôi nổi xe bay hướng phía long hạ đại lục phía nam mà đi vì cái gì lựa chọn phía nam cố bạch cũng không biết chỉ là tùy tiện tìm phương hướng mà thôi rời đi long hạ đại lục trước cố bạch cũng không có đi nhìn tiểu thanh dù sao hồi lâu mới gặp một lần có lẽ không thấy so gặp càng tốt hơn mà lại tiểu thanh bây giờ đã sớm một mình đ ả m đường một phía cũng không cần chính mình che lớp sáu chủ thế giới tinh không bên trong thú thần tại trong tinh hà xuyên qua không cảnh tinh không không có khoảng cách cùng phương hướng thú thần cũng không biết vị trí của mình ở nơi nào hắn chỉ biết chính mình không có dừng lại lực lượng bây giờ thú thần thân thể hoặc là nói l ị l ị vì thân thể cũng không phải là rất cường đại thú thần cũng sẽ không đem hết thể trở nên mạnh mẽ cơ hội đặt ở thế giới thụ bên trên chân lý chỉ xây dựng ở trên thực lực nếu là tương lai chính mình chỉ là cái ngũ cảnh đình phong hoặc là vừa nhập lục cảnh tiểu rắt rời như thế nào cùng thế giới thụ cái kia thất cảnh cường giả bình đẳng giao lưu có thể thế giới thụ tương đối là đơn thuần nhưng thú thần cũng không tin những thứ này rơi đi một đầu tinh hà sau thú thần tiến vào một cái hệ hàng tinh bên trong đ ồ n g nhiên thú thần cảm giác bản thân thân thể nhận lực lượng nào đó khóa chặt loại lực lượng này rất kỳ quái tựa hồ là khoa học kỹ thuật lực lượng khoa học kỹ thuật lực lượng có thể khóa chặt thân thể của mình ngay tại thú thần nghi hoặc lúc một đạo kỳ lạ d i ọ n g điện tử tại thú thần trong đầu vang lên kẻ ngoại lai、like、cường giả nơi này là thánh cư sẽ c ư ờ n g vực sáu bốn chương ba trăm chín mươi sáu lục cảnh thủ vệ đội trưởng một chương ba trăm chín mươi sáu lục cảnh thủ vệ đội trưởng một n g h e tới trong đầu âm thanh thú thần dừng bước lại lợi dụng hư hảo quy tắc chi lực để cho mình ngụy trang trở nên chân thực hoàn toàn dung nhập vào t r u n g quanh tinh không bên trong là văn minh khác sao bất quá ta không có phát hiện bọn hắn bọn hắn trước hết phát hiện ta đây cũng là trong vũ trụ đỉnh tiêm văn minh à. thú thần ở trong lòng nói thầm đồng thời lợi dụng hư hảo quy tắc toàn lực cận tảng không bao lâu một cái không gian thật lớn vết nước xuất hiện sau đó một viên tinh cầu màu đen từ đó chậm rãi bay ra nói đúng ra là một viên sắt thép tinh cầu sắt thép có một viên hàng tinh lớn nhỏ bất quá dù cho gần trong c ă n tấc thú thần cũng không dám dùng tinh thần lực đi dò xét một cái cỡ nhỏ hình mâm tròn phi thuyền từ tinh cầu bên trong bay ra xem ra rất nhỏ nhưng tiếp cận sau thú thần mới phát giác cái mâm tròn này phi thuyền m ư ờ i phần khổng lồ có làm tinh một cái cỡ nhỏ thành thị lớn nhỏ trên phi thuyền xuất hiện từng đạo kỳ lạ tia sáng tựa hồ tại kiểm tra chung quanh tinh không ra đi một thanh â m tại thú thần vang lên bên hai bị phát hiện rồi thú thần trong lòng thầm nhủ một câu nhưng không có động tác lúc này một đạo thân mang kỳ lạ chiến y sinh vật từ trên phi thuyền xuất hiện từ hắn trên người tán phát vì thế đây ít nhất là ngũ cảnh đỉnh phong tồn tại hình thái cùng nhân loại tương tự bất quá làn ra làm màu l ă n nhạt thân cao ba m cái văn minh này hẳn là rất mạnh thú thần những năm này trong tinh không du đãng tài cao nhất gặp phải tam cảnh tồn tại không nghĩ tới cái văn minh này trông được môn chính là bực này tồn tại đi ra không để cho chúng ta vận dụng thủ đoạn phong tỏa khối này tinh không thân ảnh lần nữa phát ra một đạo tinh thần ba động thú thần nghe vậy tâm treo lấy tâm triệt để treo lấy thật bị phát hiện rồi sao vẫn là lừa dối chính mình một chút thú thần không dùng không gian trận phù rời đi nơi này hắn sợ sóng năng lượng gây nên động tĩnh đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn từ bên hông xuất ra một cái khoa học kỹ thuật thiết bị câu thông bên cạnh phi thuyền trên phi thuyền phát ra một đạo kỳ lạ ba động không gian ba động ở chung quanh tinh không hình thành nguy rồi thú thần trong lòng thầm mắng một tiếng đây là muốn phong tỏa không gian xung quanh không nghĩ tới cái văn minh này thực lực như thế cường hãn thế mà có thể đơn thuần dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng phong tỏa không gian đi ra nếu không đem theo lén qua sinh vật trực tiếp thanh lý thân ảnh tự a hồ tại hạ đạt sau cùng thông điệp đạo thân ảnh kiên lời nói tại thú thần trong đầu xuất hiện lần nữa đồng thời cái tia trên phi thuyền tản ra một đạo khủng bố sóng năng lượng tự hồ muốn không gian nội bộ sinh vật toàn bộ phai mở thú thần từ hắn nói lời cũng đại khái có thể nói ra đây là cho là mình muốn lén qua đi qua. mà lại đối phương thật sự là muốn làm cái gì hẳn là sẽ không một mực ở chỗ này chờ a nghĩ đến thú thần quyết định hiện lộ thân hình dù sao nếu là không chủ động hiện thân chờ sau đó cũng phải bị ép xuất hiện đến lúc đó tình huống có thể sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển tại giải trừ ẩn thân trước thú thần cho mình xem bói một phen xác định không có n g o ạ i ý muốn sau chủ động giải trừ ẩn thân trạng thái bại lộ trong tinh không nhưng tại thú thần cách đó không xa một thân ảnh cũng ngay sau đó xuất hiện trong tinh không thú thần nhìn về phía chỗ kia vị trí ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi cho nên với mới chính mình cũng không phải là bại lộ mà là nó đạo thân ảnh kia lúc này nhìn về phía thú thần ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh dị thân ảnh vì loại người hình đầu có điểm giống là cá nheo có hai đầu thon dài sợi dâu dưới phi thuyền tới thân ảnh nhìn xem xuất hiện hai thân ảnh ánh mắt bên trong cũng có chút kinh ngạc ba đạo thân ảnh cùng nhìn nhau lâm vào trầm mặc Hiện nhiên, trong phi thuyền xuống thân ảnh không thế hai thú thần nheo tinh không biết nơi tại, trong xuống cũng này tồn cùng cũng rõ r đạo có cá mà là đều Thú、thần ú t h dẫn đầu tinh thần truyền âm muốn đem nắm một điểm quyền chủ động thân ảnh nghe tới thú thần âm thanh sắc mặt cũng là hơi hỏa hoạn một điểm các người hai lại đây ta bên này tiến hành kiểm tra thân phận thanh âm bên trong mang theo không cho cự tuyệt mệnh lệnh nghe tới trong đầu âm thanh thú thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa n g i ê m ngư tinh cái kia n g i ê m ngư tinh cũng đang nhìn thú thần n i ê m ngư tinh không biết cùng đối phương tinh thần truyền âm cái gì sau đó tới gần phi thuyền t h ú thần thấy thế cũng là đi theo cả hai đi tới đạo thân ảnh kia quanh thân lúc này thú thần mới cảm nhận được đối phương thực lực chân chính đây là một tên lục cảnh tồn tại đến nỗi một bên niêm ngư tinh thú thần không cảm giác được đối phương khí t ứ c trước mặt thân mang chiến y thân ảnh từ bên hông lấy ra một cái viên cầu viên cầu trong tinh không biến hóa thành một cái to lớn tấm gương tấm gương sừng sững tại thú thần cùng niêm ngư tinh trước mặt trong gương thú thần phát hiện chính mình biến trở về lỵ lỵ vi bộ dáng mà niêm ngư tinh bộ dáng trong gương vẫn là niêm ngư tinh đây là kính chiếu yêu thú thần ở trong lòng ngài thì thầm nói các ngươi trả lời vấn đề của ta thân mang màu đen đặc thù chiến y thân ảnh tiếp tục truyền t m nói các ngươi biết thánh k ư sẽ tồn tại sao không biết thú thần rõ ràng thánh cư sẽ tỷ lệ lớn chính là cái văn minh này danh tự nghiêm ngư tinh cũng tiến hành tinh thần truyền âm nhưng thú thần không có nhìn trộm hắn trả lời cái gì gặp trên gương đồng thời không có bất cứ động tinh gì thân ảnh đem tấm gương thu lại hoan nên các n g ư ờ i đi tới thánh cư sẽ ta gọi văn tinh hà là khối khu vực này hộ vệ đội trưởng tựa hồ là gặp cả hai cũng không có vấn đề gì v ă n tinh hà thanh âm bên trong mang theo một tia nhiệt tình gần nhất thánh cư sẽ cùng một cái khác văn minh ở giữa có một chút ma sát đối phương âm thầm điều động một chút cường giả lén qua đến thánh cư biết cái này một bên Vì văn để phòng h n ấ t c h o n g đầu ông thanh đến tất nơi đây văn tinh hà trong tay xuất hiện hai cái cùng loại với huy chương một dạng đồ vật phía trên điêu khắc đặc thù nào đó ký hiệu huy chương chậm rãi bay tới thu thần cùng nghiêm ngư tinh trước mặt v ậ t này các ngươi nhất định phải đeo ở trên người nếu không tiến vào thánh khư sẽ cương vực vẫn là sẽ bị loại bỏ sau đó các ngươi tự tiện có thể qua bên kia lính gác tinh cầu bên trên cũng có thể tự động tiến về thánh khư sẽ cương vực nội bộ tiếng nói vừa ra văn tinh hà thân hình chậm rãi trở lại trong phi thuyền phi thuyền nhanh chóng bay trở về tinh cầu bên trên lưu lại hai thân ảnh trong tinh không hai mặt nhìn nhau bất quá kỳ quái chính là thú thần trước mặt huy chương cùng nghiêm ngư tinh huy chương màu sắc khác nhau trước mặt hắn chính là màu tím n i ê m ngư tinh chính là màu lam tiếp xúc huy chương sau huy chương giống như là có từ lực đồng đạo bám vào tại thú thần trên cánh tay đồng thời một cỗ kỳ lạ tinh thần lực dung nhập vào thú thần trong đầu đây là thánh khư sẽ ngôn ngữ còn có huy chương một chút cơ bản cách dùng huy chương này thần ký như vậy thu hoạch cái đồ chơi này phương pháp sử dụng sau thú thần tinh thần lực cắm vào đến nên huy chương sau một đạo to lớn màu lam màn hình xuất hiện tại thú thần trước mặt cùng lam tinh hình chiếu giống nhau ý hệt bất quá đây chính là trong tinh không tồn tại hình chiếu hình chiếu nội dung là thánh khư sẽ cương vực địa đồ cùng một chút cơ bản tin tức nhận thức một chút ta gọi không có một đến từ một cái bình thường văn minh trong tinh không đã du đãng rất nhiều năm lần thứ nhất gặp phải khổng l ộ như vậy văn minh một bên nghiêm ngư tình phi không không một tiếp xúc huy chương sau đ ố i thú thần nói một ngụm lưu loát thánh k h ư n g ô n ngữ ta gọi thú thần giống như ngươi từ văn minh sau khi ra ngoài trong tinh không du đã h ồ i lâu thú thần hồi đáp không biết thực lực của ngươi như thế nào có lẽ chúng ta có thể làm cái bạn không không một trực tiếp mở miệng nói năm chương ba trăm chín mươi bảy hoang vu hệ hàng tinh mang vô quy chi thạch tác dụng chương ba trăm chín mươi bảy hoang vu hệ hàng tinh mang vô quy chi thạch tác dụng ngũ cảnh thú thần không lạnh không n h ạ t nói ta cũng là ngũ cảnh không không một cá nheo khuôn mặt trong mơ hổ ra mịt cười tại thú thần trong mắt có chút quái dị cùng một chỗ không không một lại nói một câu có thể thú thần cho một cái xác định hồi phục sau phối hợp nhìn xem màn á n h trước mặt một mắt ngàn đi thú thần liền đại khái hiểu do cái gọi là thánh khư sẽ đại khái tin tức không có gì bất ngờ sẽ ra đồng thời không có ngoài ý muốn thánh khư sẽ chính là một cái văn minh chỉ có điều cái văn minh này tại trong vũ trụ tương đối cường đại cương vực tung h à n h mấy trăm cái tinh hệ có đại lượng lục cảnh cường giả cùng một chút thất cảnh cường giả so một chút vị diện còn cường h ơ n thánh k ư sẽ bên trong chủ yếu chủng tộc là k ư n g ư ờ i cũng là thánh k ư sẽ thống trị chủng tộc mà lại cái văn minh này khoa học kỹ thuật cũng mười phần phát đạt lợi dụng khoa kỹ vũ khí hủy diệt một cái hệ hàng tinh là mười phần sự tình đơn giản đây chính là thú thần trước mặt trên màn hình ghi lại đại khái nội dung đồng thời huy chương này tại thánh khư trong hội được xưng là thân phận huy chương mặt trên còn có thánh khư sẽ cương vực địa đồ cùng cương vực chung quanh địa đồ nhìn thấy cái đồ chơi này thú thần nhưng là hư phấn dù sao hắn cần nhất chính là cái đồ chơi này bất quá bây giờ thú thần đối cái này cái gì thánh khư sẽ cũng hết sức tò mò hiếu kỳ đối phương hệ thống cùng khoa học kỹ thuật lúc này nơi xa viên kia máy móc tinh cầu bên cạnh xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nước tinh cầu tựa hồ bị lực lượng nào đó điều khiển chậm rãi lái vào trong vết nước không gian thú thần gặp này đồng thời không có quá để ý dù sao hắn vốn cũng không có đi trên viên tinh cầu kia dự định thú thần cẩn thận nghiên cứu một chút huy chương bên trên địa đồ trên bản đồ có biểu hiện thú thần bây giờ trước mắt vị trí bây giờ vị trí chỗ ở là thánh khư sẽ khu vực biên giới mà thú thần từ làm tinh bên kia lại đây đoạn này hệ hàng tinh mang được xưng là hoang vú hệ hàng tinh mang hoang vu thú thần ở trong lòng bầm một câu bên kia văn minh cùng cường giả cũng có một chút làm sao lại được xưng là hoàng vũ hệ hàng tinh mang đ ầ u bất qua thu thần cũng không có suy nghĩ nhiều trên bản đồ còn đối một chút tinh hệ làm ra đánh dấu t ỷ như tại địa đồ trung tâm nhất khu vực là thánh cư trong hội tâm khu vực cũng là hắn định tiêm cường giả hội tụ đ ị a k h á c hệ hàng tinh đánh dấu thì là chiến hạm kiến tạo khu cùng tài nguyên khu đang phát triển thú thần đang nghiên cứu thời điểm cách đó không xa không không một đ ỗ n g nhiên mở miệng thú thần đi đối ngoại kinh tế mậu dịch tinh hệ khu nếu không từ giới thiệu đến xem cái này tinh hệ cách chúng ta tương đối gần mà lại bên kia có thật nhiều văn minh khác sinh vật Thú、thần ú t h nghe vậy liếc qua trên bản đồ đánh dấu vì đối ngoại kinh tế mậu tinh hệ khu giới thiệu dừng một chút sau biểu thị đồng ý có thể không không một nghe thân thể hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía phía trước đi xa tốc độ rất nhanh không bao lâu liền rời đi một cái hệ h à n g tinh khoảng cách thú thần cũng rõ ràng đối phương là đang thử thăm dò thực lực của mình từ tốc độ kia đến xem đại khái cũng là tại ngũ cảnh nơi này nhưng cũng có thể là là tại ẩn dấu thực lực dù sao hắn có phương pháp đặc thù có thể ẩn dấu thực lực thú thần cũng nhìn không ra to lơ khái thú thần đi theo hắn đi xa đồng thời không có vượt qua tốc độ của đối phương mà là một mực đi theo sau người tinh không rất lớn lớn đến lấy thú thần thực lực bây giờ là bao nhiêu năm đều không thể đi đến cuối nhưng lại rất nhỏ một đoạn thời gian cả hai liền có thể vượt qua mấy cái hệ hàm n tinh tại dọc đường thú thần cùng không không một cũng nói chuyện phía một phen bất quá thú thần đồng thời không có hỏi nhiều đối n ó văn minh tình huống cũng không thế nào hiếu kỳ thú thần rõ ràng h ắ n văn minh như thế nào đi nữa so sánh thánh cư sẽ đến nói cũng chỉ là sâu kiến bên trong sâu kiến cả hai cứ như vậy tại thánh cư sẽ cương vực bên trong di động tới có cái k huy trường không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý mớn cả hai đồng thời không có bị thứ gì chặn đường sáu chủ thế giới bên ngoài suy nghĩ một lúc cố bạch quyết định trước nghiên cứu một chút mặt đất màu xanh lam thượng màu lam thạch đầu cái đồ chơi này hẳn là cái gọi là vô quy chi thạch vô quy chi thạch cũng không phải là rất cứng rắn cố bạch không cần bao lớn kỉnh liền từ trên mặt đất móc ra một khối nhỏ vô quy chi thạch đi ra sau đó lợi dụng tinh thần chi lực đi cảm thụ tảng đá kia bản chất a tựa hồ trong viên đá có một loại nào đó không rõ lực lượng để cố bạch cảm giác được một trận nói nhói như thế nào tảng đá kia còn mang theo tinh thần công kích không giống như không phải mà là đối quy tắc bài xích tác dụng cố bạch lẩm bẩm một câu từ phục khắc mẫu trùng nơi đó biết được cái đồ chơi này cũng là một loại tài nguyên bất quá nếu như lợi dụng ngược lại là một vấn đề dù sao phục khắc mẫu trùng chính mình cũng đã nói lúc trước hắn cũng là bởi vì hấp thu không được cái đồ chơi này bên trong năng lượng mới có thể đem những này năng lượng phân hóa đến phục khắc tự trùng trên người không phải năm. chính mình c ố thân thể này mặc dù bị hư hảo quy tắc chi lực hoàn toàn chuyển biến làm nhân loại nhưng nơi này chính là cấm chỉ quy tắc khu vực cố bạch vừa nghĩ vừa nhìn hướng trong tay không gian giới chỉ trong không gian giới chỉ bộ không gian là không gian quy tắc cấu thành ở đây đã hoàn toàn mất đi hiệu lực nói cách khác ở đây cố bạch không cách nào sử dụng không gian giới chỉ thậm chí liền trận phù cố bạch cũng vô pháp sử dụng ở đây cơ hội chỉ có thể đơn thuần sử dụng lực lượng thân thể hoặc là một chút c h i ế n kỹ ở đây chính mình hư ả o quy tắc chắc cũng sẽ mất đi hiệu lực mới đúng như thế nào còn hoàn toàn bảo lưu lấy mình nhân loại thân thể chẳng lẽ nói là bởi vị phục khắc tử trùng bản thân liền là vô quy chi thạch lực lượng cấu thành vậy dạng này lời nói cố bạch suy tư một lát gỡ xuống một hạt nhỏ vô quy chi thạch ném vào trong mồm vô quy chi thạch tiến vào cố bạch trong thân thể đồng thời không có gây nên động t í n h gì mà là chậm rãi bị cố bạch cố thân thể này hấp thu chuyển hóa thành cố bạch cố này phân thân bên trong một bộ phận nhưng cũng không phải là để thang sức mạnh của thân thể này mà là đem cố thân thể này bản chất cả i biến không không đúng phục khắc mẫu trùng không có khả năng không biết phục khắc tự trùng có thể hấp thu nơi này vô quy chi thạch đó là cái gì nguyên nhân dẫn đến hắn không làm chứ cố bạch nghĩ đến dừng lại muốn đem vô quy chi thạch để vào trong miệng tay nhưng lại đem nên vô quy chi thạch nhét vào trong miệng không có mức lộ cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ này tựa hồ là có thể hiểu rõ những lực lượng này phương thức cao nhất vô tận n g u y ê n h mông mặt đất màu xanh lam bên trên cố bạch không ngừng thôn vệ vô quy chi thạch thân thể biến hóa cũng đang trở nên rõ ràng đứng lên nhưng muốn tới chất biến vẫn là kém một chút cố bạch phân thân thôn vệ đồng thời cũng đang hướng phía dưới nền đất tiến lên l i ê n cố bạch nhận thức bên trong hướng phía phía dưới đi khẳng định so ở phía trên đi càng thêm an toàn Cố bạch b một n cái cơ giới đại lục trôi h n nổi g tại đây đây cũng không phải là cái gì văn minh mà là thánh cư sẽ trong tinh không một chỗ phi thuyền trạm tiếp tế toàn bộ cơ giới đại lục hiện lên màu đen đặc năng lượng từ mấy viên hàng tình cung cấp đại lục lớn nhỏ có trọn vẹn nửa cái hệ hàng tình lớn nhỏ nội bộ có thật nhiều sinh vật ở đây công tác đây cũng là bọn hắn đời đời k i ế p kiếp sinh tồn địa phương ba bốn cảnh trở lên trung pi là số ít vô luận là cái nào trục tộc kẻ yếu trung pi là chiếm đa số cho dù là thánh khư sẽ văn minh một chút người bình thường cuối cùng cả đời cũng không hề rời đi chính mình sở tại tinh cầu hoặc là hệ hàng tinh thú thần cùng không không một có cái kia huy t r ư ờ n g thuận lợi đi tới khối này cơ giới đại lục bên trên bọn hắn khoảng cách muốn đến tinh hệ có một đoạn rất dài khoảng cách lấy thu thần thực lực bây giờ nếu là không có không gian neo điểm muốn vượt qua một cái tinh hệ đều cần một đoạn thời gian rất dài thúng chi vượt qua mấy cái tinh hệ cho nên thú thần cùng không không một án lấy huy chương thượng tin tức chỉ dẫn đi tới trên khối đại lục này muốn dựng một chút thánh cư sẽ du lịch phi thuyền tiến về bọn hắn muốn đến mục đích nam cơ giới đại lục thượng cái nào đó kiến trúc bên trong hai vị bằng h ư u mời tới bên này một cái loại người hình văn minh sinh vật cung kính chỉ dẫn t h u thần cùng không không một tiến về trên khối đại lục này tiền tệ trung tâm giao dịch thú thần cùng không không một muốn tiến về mục đích cần thánh cư sẽ tiền tệ bọn hắn xem như kẻ ngoại lai chọn lựa đầu tiên dĩ nhiên là dùng một chút tài nguyên đi đổi lấy tiền tệ các ngươi chỉ cần đem huy chương đặt ở trên mặt phẳng đem các người muốn hối b á i tài nguyên đặt ở dụng cụ thượng quét hình là được rồi nhân viên công tác đem thú thần cả hai đưa đến một chỗ có mười phần máy móc cảm nhận gian phòng bên trong trong phòng có rất nhiều bình đài bình đài trên có một cái cùng loại với máy d ò thiết bị mỗi cái bình đài cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét、Tốt. thú thần khẽ gật đầu nhân viên công tác cũng không có ở đây dừng lại rời khỏi nơi này thú thần cùng không không một liếc nhau một cái riêng phần mình đi đến một cái bình đài trước mặt thú thần đem huy chương đặt ở bình đài bên trên phía trên xuất hiện một đạo tin tức tứ cấp quyền hạn huy chương danh hiệu hai mươi hai mươi h a t chào mừng n g à i sử dụng tài nguyên tiền tệ hối đ o á i hệ thống tứ cấp quyền hạn huy chương thú thần nhìn xem tin tức phía trên tựa hồ là nhớ tới cái gì Không không một ngươi là cấp mấy quyền hạn huy chương thú thần nhớ rõ hai người bọn họ người huy chương màu sắc là khác biệt đây chính là trong đó khác nhau sao ngũ cấp quyền hạn huy chương huy chương của ngươi ta nhớ rõ màu sắc cùng ta khác biệt ngươi đâu Không không một mấy đạo tứ cấp thú thần cũng không có dấu diếm cũng không biết là tứ cấp cao vẫn là ngũ cấp cao cái kia thánh k ư tộc cường giả như thế nào cho chúng ta cả hai đẳng cấp khác nhau huy chương không một nghi ngờ nói sau đó hai người ăn ý không nói gì bắt đầu dùng một chút tài nguyên chuyển hóa thành tiền tệ thú thần cũng không rõ ràng nơi này tài nguyên giá trị như thế nào nghĩ đến từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút hư không tinh quáng đặt ở bình đại thượng sau phía trên dụng cụ xuất hiện một đạo l ă m quang một trận lập l o ạ sau thú thần trước mặt lại xuất hiện một đạo màn hình tin tức nhị cấp mức năng lượng đơn vị dự đoán một năm một h ì n hai m ộ t ba một thánh cư tệ nhắc nhở một trăm vạn thánh cư tệ có thể hối đoái một cảnh sinh vật tăng lên tới hai cảnh tài nguyên phải chăng hối đoái hối đoái sau thánh cư tệ đem chứa đựng đến nên huy chương bên trong xem đến phần sau nhắc nhở thú thần cũng là đại khái hiểu rõ th Thú、thần ú t h cũng không đổi quá nhiều dù sao còn chưa g i ả i tình huống nơi này thú thần còn không có dự định tại cái văn minh này ở lâu mặc dù nói hối đoái đều là đối với mình vô dụng rác rưởi tài nguyên hối đoái m ờ i ước thánh khư t ệ s a u thú thần liền đem huy chương lấy đi nơi xa không không một chính ở chỗ này hối đoái thú thần cũng không có cái giày chỉ là chờ ở bên cạnh lợi gần phân nửa giờ sau không không một lấy đi huy chương đi tới thú thần trước mặt người hối đoái bao nhiêu không không một đối thú thần hỏi những năm này thú thần cũng đối không không một có chút hiểu rõ không không một khá là cẩn thận cùng ngay thẳng có cái gì đều là nói thẳng cái gì sẽ không quanh co lòng vòng mười ức thú thần nói ít như vậy không rõ ràng muốn hay không ở đây ở đâu cho nên chỉ hối đoái một chút đồ vật mà thôi cũng thế ta hối đoái hai nghìn ức không biết có đủ hay không ở đây mua một cái tinh cầu loại hình xem như trụ sở tạm thời mua một cái bình thường tinh cầu khẳng định là đủ cả hai trò chuyện với nhau rời khỏi chỗ này trong phòng rất ít có văn minh khác đi tới thánh khư sẽ sinh vật cho nên nơi này mười phần yên tĩnh thú thần cùng không không một rời đi nơi này sau án lấy cơ giới đại lục bắt đầu làm việc ăn ở viên chỉ dẫn mua gần nhất một chuyến tiến về lam hải tinh hệ phi tuyển phiếu lam hải tinh hệ Cũng c n h í mấy tháng t h sau cơ khí đại lục nơi hẻo lánh vị trí khổng lồ vết nước không gian trong tinh không mở ra một chiếc nắm giữ cỡ nhỏ hành tinh lớn nhỏ to lớn phi thuyền từ đó chậm dài xuất hiện nên phi thuyền là thánh cư trong hội công ty du lịch phổ thông phi thuyền có không gian khiêu dược năng lực cùng nội thế giới xuyên qua năng lực còn nắm giữ uy hiếp ngũ cảnh cường giả tinh không t h á o thánh cư sẽ cương vực vô cùng to lớn cơ giới đại lục thượng đ ă n g lục chiếc phi thuyền này chỉ có chút ít mấy cái sinh vật mà thôi trên phi thuyền xuất hiện một cái phi hành khoang thuyền rơi vào chúng sinh vật trước mặt thú thần cùng không không một đi qua huy chương chứng nhận sau leo lên phi hành khoang thuyền không bao lâu phi hành khoang thuyền tiến vào trong phi thuyền phi thuyền chậm rãi khởi động mở ra tiến vào chủ thế giới nội thế giới vết nứt không gian tại phi thuyền cái nào đó trong phòng không không một nhìn xem trong suốt ngoài cửa sổ cảnh tượng không khỏi cảng cái khoa học kỹ thu thế mà có thể đi vào đến thế giới l y thế giới bên trong thú thần đứng tại không không một bên cạnh nhớ mang máng lúc trước chính mình từ giữa thế giới bên trong hư không vị diện vượt qua trở lại chủ thế giới kinh lịch thời gian lúc nào có thể không nhanh như vậy a năm không quy chi địa cố bạch phân thân không ngừng thôn vệ này vô quy chi thạch đồng thời hướng phía dưới mặt đất xâm nhập theo vô quy chi thạch năng lượng trong thân thể chống chất cố bạch phát hiện chính mình tinh thần thể tựa h ồ tại tám loại bảy chương ba trăm chín mươi chín vô quy chi thạch mặt trái hiệu quả huy chương quyền h ạ chương ba trăm chín mươi chín vô quy chi thạch mặt trái hiệu quả huy chương quyền h ạ đây chính là phục khắc mẫu trùng không có để phục khắc t ử t r ù n g hấp thu vô quy chi thạch nguyên nhân sao cố bạch cảm giác cố này trên phần thân sinh mệnh lực bám vào sinh mệnh lực cố bạch bản tôn tinh thần đang bị một chút xíu không quy tắc hóa cũng chính là tán loạn lại hấp thu một chút vô quy chi thạch lời nói cố bạch cảm giác cố thân thể này tinh thần lực liền muốn hoàn toàn biến mất mà cố bạch bây giờ cũng m ộ ư ơ i phần không dễ chịu hấp thu đại lượng vô quy chi thạch sau cố bạch cảm giác tựa như là liên tục ban thưởng rất nhiều lần một dạng tầm mắt trở nên có chút mơ hồ đi còn hô hô có không có giới hạn màu lam đại lục sâu dưới lòng đất cố bạch cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong h u y ệ t từ vô quy chi thạch chế tạo phiến đá bên trên có thể hay không phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cố bạch lẩm bẩm một câu bây giờ có thể xác định chính là vô quy chi thạch phục khắc t ử t r ù n g thân thể là có thể hấp thu vô quy chi thạch bởi vì phục khắc t ử t r ù n g chính là từ vô quy chi thạch một chút năng lượng dựng phối hợp phục khắc mẫu trùng năng lực tạo thành thú thần cũng có thể rõ ràng cảm thụ vô quy chi thạch tại cường hóa thân thể của mình bất quá thân thể của mình bên trong sinh mệnh lực cùng tinh thần cũng không phải là phục khắc chi trùng thân thể vốn là đồ vật hấp thu quá nhiều vô quy chi thạch năng lượng sinh mệnh lực cùng tinh thần sớm muộn cũng sẽ bị không quy tắc hóa mỗi ngày chính là cùng những ngày màu lam thạch đầu liên hệ cũng không biết phục khắc mẫu trùng đem chính mình bỏ ở nơi này lịch luyện cái gì vẫn là nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian a cố bạch nghĩ đến đơn giản lợi dụng một chút phá toái vô quy chi thạch đem chính mình phiến đá giường báo khỏa cho một điểm cảm giác an toàn sau đó đem ý thức rơi vào trạng thái ngủ say sáu đạo mắt đi tới mấy tháng sau cố bạch c ố này phân thân chậm rãi mở ra hai mắt tỉnh lại ngay lập tức cố bạch ngay lập tức cảm giác một chút thân thể của mình nhưng không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý muốn trong thân thể tinh thần lực đồng thời không có đạt được khôi phục bốn nói cách khác thời gian đồng thời không có để thân thể hoàn toàn hấp thu vô quy chi thạch lực lượng cố bạch cũng không có đối này cảm thấy thất vọng dù sao thứ này nếu thật là đơn giản như vậy phục khắc mẫu trùng đã sớm có thể phát hiện nay phục khắc mẫu trùng thả mình tới nơi này sẽ không là vì để cho chính mình suy nghĩ ra vô quy chi thạch bí mật ta cố bạch đối với phục khắc mẫu trùng ý nghĩ nhiều một cái suy đoán bất quá trước mắt cố bạch gặp phải vấn đề là không cách nào lại hấp thu vô quy chi thạch bốn không gian giới chỉ cái gì cũng đều không cách nào sử dụng bốn Tiếp cố bạch phân thân bên này tại mặc dù nói lam tinh cũng là không yên ổn nhưng lấy cố bạch thực lực bây giờ chỉ cần không xuất hiện cái gì đi qua lưu giữ lại thất cảnh cường giả cơ bản không tồn tại có vấn đề gì có thu thần lưu lại hư không bản nguyên chi thạch cố bạch thực lực tăng lên tới ngũ cảnh đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian đi qua nhiều năm như vậy du lịch cùng trước đó thu thần đi tìm c ố nguyệt cái quá trình cố bạch phỏng đoán bây giờ lam tinh có chừng hư không vị diện lớn nhỏ lam tinh còn tại mở rộng bên trong có lẽ tương lai sẽ có một cái hoàn chỉnh tinh hệ lớn nhỏ mặc dù nói một cái tinh hệ đối với toàn bộ vũ trụ tới nói vẫn là vô cùng nhỏ bé nhưng lam tinh thượng tồn tại đại lượng tất cảnh cường giả nhưng phải biết lam tinh hạn mức cao nhất xa không nơi này nam chủ thế giới mặt sau lý thế giới cũng chính là vô tận vị diện địa điểm thú thần cùng không không một chỗ phi thuyền đi qua mấy tháng ngao du cũng sắp đến mục đích phi thuyền cái nào đó trong bao xương ba đạo thân ảnh đang ở bên trong ba hoa trích t r ò cái kia bạ lạ cái kia huy chương cấp bậc lạ như thế nào phân chia a ta cùng không không một cùng nhau tiến vào thánh khư hội sở ở cương vực cũng không có thi triển năng lực gì vị tia thánh khư sẽ lục cảnh cường giả liền cho ta tứ cấp quyền hạn huy chương mà l ẻ loi thì là ngũ c ấ p ở trong đó có vây cánh gì sao thú thần nhìn xem trước mặt loại người hình trên đỉnh đầu mọc ra hai căn sừng nhỏ giống như là n ư u đầu nhân một dạng bóng người hỏi b ạ lạ là, là thú thần cùng một khoảng thời gian này ở đây gặp một cái không phải thánh cư sẽ cường giả toàn bộ trong phi thuyền vô cùng to lớn thú thần cùng một đều chỉ tại một khối khu vực hoạt động khu vực phục vụ viên đều là người máy trên phi thuyền hành khách lại tương đối ít liền nhìn thấy một cái sinh vật sống cũng khó khăn b ạ lạ gặp phải thú thần bọn hắn liền chủ động lại đây đáp lời ba cũng quen thuộc tiện tay bên cạnh là b ạ lạ chủ động mời thú thần cùng một đến bọc của hắn toa làm khách b ạ lạ cười nói n g ư ờ i đây nhưng là hỏi đố người liền một chút thánh cư sẽ người địa phương đều không rõ ràng cái này huy trương h à n g h ĩ Coi như ta đã tại thánh cư sẽ chờ đợi không sai biệt lắm có mấy ngàn năm nên hiểu rõ cũng cơ bản hiểu rõ t ă m cấp huy chương quyền hạn chính là thánh cư sẽ công dân quyền hạn tứ cấp thì là thánh cư sẽ công dân phía dưới quyền hạn tối cao cũng là ngoại tộc người có khả năng lấy được quyền hạn tối cao bình thường phổ thông kẻ ngoại lai sẽ căn cứ thực lực cùng tính đặc thù cho ngũ cấp hoặc là cấp sáu quyền hạn cấp bốn lời nói thì là đối phương cho ngươi một cái đánh dấu nếu là ngươi đến một chút thánh cư sẽ người địa phương tinh cầu bên trên sẽ có một chút cường giả chủ động mời ngươi trở thành bọn hắn mức khách cũng coi là mời chào ngươi gia nhập thế lực của bọn hắn ngũ cấp sáu quyền hạn huy chương đều không có gì dùng. đến nỗi cấp hai quyền hạn huy chương thì là một chút thánh khư sẽ cường giả các ngươi tiến vào thánh khư sẽ c ư ờ n g vực gặp phải lục cảnh thánh khư sẽ cường giả tỷ lệ lớn chính là nhị cấp quyền hạn huy chương mặt trên còn có nhất cấp huy chương loại này tồn tại chính là thánh khư sẽ cao tầng đến nỗi mặt trên còn có không có ta cũng không rõ ràng bốn chương bốn trăm l a m hải tinh hệ đột phát chương bốn trăm l a m hải tinh hệ đột phát nói xong bạ là ánh mắt nhìn về phía thu thần lục cảnh cường giả có thể nhìn thấy đồ vật khẳng định so với chúng ta nhìn thấy đồ vật muốn nhiều có thể thu thần huy ngươi trên người có chúng ta nhìn không thấy đặc thù điểm a không không một nghe đến lời này sau tựa hồ là nghĩ đến cái gì hai căn cá nhau cần đi theo bộ mặt bắt đầu chuyển động cười nói đích xác khi đó thú thần huynh giấu ở tinh không bên trong tên kia lục cảnh cường giả có thể không có phát hiện mà là bởi vì ta mới đưa thú thần huynh bạo lộ ra khiêm tốn không không một mình ngươi cũng đừng đánh giá cao ta ta nếu là thật có thể ẩn tàng tốt như vậy làm sao lại liền ngươi đều phát hiện không đến thú thần khoát tay não đối không không một thương nghiệp lẫn nhau n â n một đợt sau đó lập tức nói sang chuyện khác cái kia bạ lạ h u n h cái này quyền hạn đến cùng có tác dụng gì a nhưng u t h cả t hai u chân thảo u chính ý nghĩa thượng cũng không phải là bằng hưu mà là tại thánh cư trong hội lẫn nhau hỗ trợ mối nối mà thôi trên bản chất vẫn là mỗi tên cường giả ở giữa bản chất đều thuộc về hắc cám xâm lâm bên trong thợ săn nếu là muốn chân chính tiếp nhận đối phương cần trong đó một người so sánh thực lực một người khác vô cùng nhỏ yếu cả hai thực lực tương đương lời nói hết thể đều nói không cho phép có thể từ chính mình văn minh đi tới thánh cư sẽ mỗi người đều là chính mình văn minh bên trong cao cấp nhất tồn tại mà có thể trở thành chính mình văn minh bên trong đứng đầu tồn tại như vậy tất nhiên sẽ không là đồ đần hoặc là thánh mẫu trở lại chính đ ề nghe tôi thu thần vấn đề bạn lạ cũng là hồi đáp quyền hạn tác dụng đương nhiên là rất lớn bằng không thì thánh cư sẽ cũng không có khả năng làm ra như thế một vật bất quá đối với chúng ta tôi nói bốn năm cấp sáu quyền hạn cơ hồ là không có khác biệt bởi vì cái đồ chơi này bản chất chính là thánh khư sẽ dùng tới khác nhau khác biệt gia tộc nhân đồ vật mà tam cấp quyền hạn cũng chính là quyền công dân hạn cơ hồ có thể khống chế tất cả cơ sở công trình bên ngoài người m á y thấy không nếu như ngươi là tam cấp quyền hạn ngươi liền có thể ra lệnh cho bọn họ mà nhị cấp quyền hạn lời nói chính là có thể khống chế không phải hủy diệt tính vũ khí tất cả khoa học kỹ thuật thiết bị đến nỗi càn g mặt trên hơn ta cũng không rõ ràng thú thần ngươi là tứ cấp quyền hạn g ư ơ i có thể tìm cái thánh k ư sẽ thế lực bọn hắn hẳn là sẽ thu ngươi ngươi có thể từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được một chút tri thức cùng tài nguyên nhưng đối ứng ngươi có thể sẽ trở thành lính đánh thuê cho bọn hắn bán mạng một đoạn thời gian ha ha ha cái này có thể suy tính một chút thú thần cười cười mặc dù nói là nói như vậy nhưng thú thần nhưng không có quyết định này hoặc là nói đến đến thánh khư sẽ ngoại tộc tại chính mình văn minh bên trong là đứng đầu tồn tại đều có bản thân ngạo khí bất quá những n à y ngạo khí tại thánh khư sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể liền sẽ bị ma diệt cái kêu bà la ngươi tại thánh k ư sẽ chờ đợi hồi lâu không biết tại thánh k ư biết cái này bên cạnh có gì cần chú ý sao c h ú dù sao tại thánh cư trong hội cũng không cho phép ngũ cảnh cùng phía trên cường giả đánh nhau dù sao loại cấp bậc này đánh nhau có thể sẽ phá hư đại lượng tinh cầu tạo thành thánh cư biết một chút cơ sở công trình đại lượng tổn thất thì ra là thế đa tạ b á lạ giải đáp không không một nói lời cảm tạ một câu bã lạ người tại thánh cư sẽ chờ đợi nhiều năm như vậy hẳn là hiểu rất rõ lam hải tinh hệ à. thú thần cũng là hiếu kỳ hỏi bã lạ nhẹ gật đầu đương nhiên hiểu lam hải tinh hệ cũng là ở vào thánh cư sẽ t ư ơ n g vực khu vực biên giới là thánh cư sẽ cùng bên ngoài văn minh phương pháp cái tiêu tinh hệ trung ngoại tộc nhân chí ít chiếm bảy mươi tả hữu đối với những tinh hệ khác tới nói lam hải tinh hệ hẳn là đối với chúng ta những n à y ngoại tộc nhất hữu hảo địa phương dù sao thánh cư sẽ bản thổ tồn tại rất nhiều đều xem thường chúng ta những n à y ngoại tộc người rất nhiều ngoại tộc tồn tại đi hải làm tinh hệ bên kia bầu không khí hảo là một cái trong số đó còn có chính là từ thánh khư sẽ người địa phương bên kia học tập một chút đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật để cho mình văn minh phát triển mặc dù nói thánh khư trong hội đứng đầu khoa học kỹ thuật sẽ không chảy ra nhưng cho dù là bọn hắn đồ không cần cũng đủ làm cho chúng ta những n à y nhỏ yếu văn minh ăn no các người dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây đi đến lam hải tinh hệ trước tiên có thể đi ta hệ hàng tình quá độ một chút không một cùng thú thần l i ế n nhau vậy thì làm phiền ngươi bạ lạ huynh đệ không một cũng là cười đáp lại nói phi thuyền ở đâu thế giới bên trong tốc độ rất nhanh không đến mấy tháng phi thuyền liền mở ra một khe hở không gian chậm rãi rời khỏi lý thế giới bên trong tinh không nơi nào đó trong vết nước không gian lái ra một trận khổng lồ phi thuyền phi thuyền hướng phía cách đó không xa cơ giới đại lục tới gần phi thuyền đỗ sau thú thần không không một bạn là ba t ử trong phi thuyền rời đi đi tới cơ giới đại lục bên trên loại này cơ giới đại lục không chỉ là làm một to lớn tinh không thành lũy vẫn là phi thuyền ở đâu thế giới bên trong di động hải đăng nếu là không có những này thánh cư sẽ chế tạo cơ giới đại lục phi thuyền ở đâu thế giới bên trong tỷ lệ lớn cũng là sẽ l ặ đường đi thôi chúng ta đi thuê một chiếp thương vụ phi thuyền bạn là mang theo t h ú thần cả hai đi tới một cái đặc thù phi thuyền loại nhỏ đ ố nơi trốn đưa ra quyền hạn của mình huy chương thuê một chiếc phi thuyền phi thuyền này lớn nhỏ chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ hình thái đi theo lý thế giới trung thừa ngồi phi thuyền tương tự ba tiến vào trong phi thuyền sau bạn là đối t h ú thần cùng không không một nói ra ta nói với các ngươi thánh khư sẽ tam cấp trở xuống quyền hạn là không cho phép có được chính mình phi thuyền các ngươi nếu là không có tam cấp quyền hạn nhưng chớ đem phi thuyền mở ra một cái tinh cầu nếu không trong tinh không tỷ lệ lớn sẽ bị bắt đến nghiêm trọng điểm có thể sẽ bị trục xuất thánh khư sẽ cương n ự c đây cũng là nguyên nhân gì không không một nói Ta c á i này tứ c ấ p quyền hạn người lạ à m sao l i rõ ràng. Bà lắc ạ l đầu phi thuyền tại trí năng điều khiển hệ thống không chế giới chậm rãi khởi động hướng phía b á lạ lựa chọn mục đích tiến lên lại qua mấy tháng thời gian phi thuyền đã tới một cái cái nào đó tinh cầu bên trên phi thuyền điệu đố đi thôi đến b á lạ quay đầu lại hướng phía thú thần cùng không không một nói bất quá ngự khi không còn trước đó nhiệt tình mà là có chút lạnh lùng không gian bị phong tỏa thú thần nhướng mày năm chương bốn trăm linh một hoàng cây chạy không thoát chương bốn trăm linh một hoàng cây chạy không thoát không không một c á nhau khuôn mặt cũng là tối đen tất cả mọi người là ngũ cảnh cờ ư n giả g đối quy tắc chi lực đã có chút một chút nhạy cảm độ bạn là huynh đệ đây là ý gì cũng không cho chúng ta để c ử a sao không không một ngượng ngùng cười nói trong giọng nói năm phần nói đùa năm phần nghiêm túc đúng a bạn là huynh đệ đây là có cái gì đột phá tình t h ô ố n g sao thú thần cũng là cười cười nhưng đa số lực chú ý đều đang quan sát hết thẻ t r u n g quanh quan sát đến t r u n g quanh là có phải có ẩn tàng cờ giả không có việc gì chính là muốn cùng các ngươi kiềm chế phí mà thôi trên đường đi ta thế nhưng là giải đáp các ngươi không ít vấn đề ta bạ l ạ nhưng không làm làm ăn lỗ vốn bạn là cười Thân thể cao lớn đi theo lớn nụ cao cười đi bạn ắ t đầu u c h y là nợ nụ cười, huynh đệ ta dùng tài nguyên đổi không ít thánh cư tệ cho ngươi một trăm l i c xem như giải đáp cho ngươi chúng ta vấn đề thù lao thế nào ha ha ha một trăm l i c quá ít các ngươi biết sao giống các ngươi loại này ngũ cảnh cường giả thân thể giá trị thế nhưng là đầy đủ mua xuống mấy trăm cái hệ hàng tinh a nếu là chuyển đổi thành tài nguyên đủ để từ số không đổi giữa mấy cái ngũ cảnh cường giả bạn là cười trong tay xuất hiện một cái nút trang bị ấn xuống về sau thú thần cùng không không một chỗ trong phi thuyền tự h ậ nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng quy chế chi lực đều biến mất vô quy chi thạch tác dụng thú thần nghi ngờ nói thầm một câu loại cảm giác này cùng trước đó tại làm tinh bên trên cảm giác giống nhau như lúc cho nên thú thần lập tức liền cảm giác đi ra không nghĩ tới thú thần h u y n h vẫn là cái hiểu hàng không sai đây chính là ta dùng nhiều tiền từ thánh khư sẽ bên kia mua quy tắc ảnh hưởng trang bị nếu là không có thứ này ta cũng không dám đối hai tên ngũ cảnh cường giả động thủ dù sao thật muốn bắt sống các ngươi động tĩnh quá lớn b ạ là tiếng nói vừa ra không không một trên người đột nhiên phát ra khí thế cường đại lực lượng kinh khủng nháy mắt đem phi thuyền đánh xuyên một cái động lớn thú thần không một hướng phía thú thần nổi giận gầm lên một tiếng thú thần cũng lý giải không không một ý tứ trên người cũng đột nhiên bộc phát ra một đạo năng lượng ba động khủng bố thuộc về ngũ cảnh lực lượng bộc phát nháy mắt đem bọn hắn vị trí phi thuyền làm gánh ra lại một cái động lớn sau đó cả hai đều tiến vào ẩn thân trạng thái rời phi thuyền ngoại giới là một cái tinh cầu thú thần cùng không không một xuất hiện ở bên ngoài bọn hắn vị trí là tinh cầu mặt ngoài một chỗ phi thuyền chạm dừng trên bầu trời có rất nhiều không rõ máy móc thiết bị còn có một cái to lớn b ạ c h sắc q u a n cầu mặc dù nói chung quanh quy tắc chi lực bị che giấu nhưng thú thần có thể cảm thấy được hắn phát ra một chút không gian quy tắc chi lực đó phải là không gian phong tỏa thiết bị nhưng có một vấn đề chính là cái kia che đậy quy tắc thiết bị ở đâu thú thần cùng không một mặc dù rời khỏi phi thuyền nhưng quy tắc của nơi này biến mất muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể dựa vào đơn thuần lực lượng thân thể nhưng sử dụng lực lượng thân thể đi công kích không gian phong tỏa thiết bị tất nhiên lại nhận phản kích thú thần muốn để không một đi dò xét nhưng hắn rõ ràng không một cũng đang đợi mình đi công kích đồ chơi kia không nên uồng phí khí lực nếu không có nắm chắc ta làm sao lại tùy tiện động thủ b ạ lạ thân hình từ trong phi thuyền bên trong đi ra nhưng b ạ lạ tiếng nói còn không có rơi xuống không không một thân hình liền xuất hiện tại b ạ lạ bên người đầu lâu thượng hai căn cá nheo d â u giống như còn là hóa thành sắc bén nhất vũ khí hướng phía b ạ lạ phát động công kích t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì quy chế trí lực tất cả năng lượng đều không thể sử dụng cho nên đây là đơn thuần nhục thể năng lượng không không một con hàng này có thể chỗ có việc hắn là thật lên a thú thần lẩm bẩm một câu cũng tại này một cái chớp mắt đối b ạ lạ phát động công kích dù sao không, không một đ ề u lên hắn ở bên cạnh xem kịch liền có chút băn khoăn cứ việc chỉ là lực lượng của thân thể nhưng thú thần vẫn là nháy mắt xuất hiện ở bạ lạ bên người không không một cùng thú thần công kích liền muốn rơi vào bạ lạ trên người thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bạ lạ trên người lóe ra một tia sáng thú thần chỉ cảm thấy công kích của mình rơi vào đặc thù nào đó sắt thép bên trên phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh ngay sau đó công kích tiếp xúc vị trí chuyển đến một trận đau đớn giống như là lấy trứng trọi đá đồng d ạ n g thú thần cùng không không một đều vội vàng triệt thoái phía sau một khoảng cách đồng thời tiến vào ẩn thân trạng thái đây là vật gì bạ lạ trên người xuất hiện một thân cùng loại với chiến g á c quần áo đem b ạ là thân thể hoàn toàn báo k h o a quần áo toàn thân màu đen đặc hắn nơi ngực có một cái đá quý màu đỏ nội bộ tựa hồ ẩn chứa mấy cái năng lượng của mặt trời dù cho cách xa nhau một khoảng cách thu thần vẫn là từ đó cảm nhận được mênh mông lực lượng đây là đơn thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm sao bất quá không có quy tắc này khoa học kỹ thuật lại là như thế nào vận chuyển đây là thu thần nghi ngờ trong lòng không có quy tắc lực lượng khoa học kỹ thuật mới là sức mạnh lớn nhất b ạ là hướng phía trước mặt không khí phát ra nhân vật phản diện tiếng cười không không một cùng thú thần đều không có lên tiếng dù sao cũng là một đường người hữu duyên Ta bạn lạ à giống i như là lòng từ bi một dạng nói sau đó đi từ từ ra bị không gian phong tỏa không gian phạm vi bạn lạ rời đi sau trên bầu trời cái quang cầu kia thả ra không gian khu vực bắt đầu co vào thú thần thầm nghĩ không tốt đồng thời thấy được tại khối này không gian khu vực mọi mặt lơ lửng vô số cường giả những cường giả này bộ dáng đều cùng bạn lạ một dạng tựa hồ là cùng một cái chủng tộc bên trong đi ra tin tức xấu bị bao vây tin tức càng xấu ở đây giống như chạy không thoát chương bốn trăm linh hai nay cùng phi thăng tiên giới liền đi đảo quán khác nhau ở chỗ nào chương bốn trăm linh hai nay cùng phi thăng tiên giới liền đi đảo quán khác nhau ở chỗ nào thú thần tâm bắt đầu t r e o lấy chẳng lẽ vừa gặp phải một cái cường đại văn minh liền phải bị ép làm nô lại sao n à y cùng phi thăng tiên giới liền đi đảo quán khác nhau ở chỗ nào không gian bình t r ư ớ n g đang thu nhỏ lại thú thần ngươi có hay không hậu chiêu lúc này thú thần bên thai truyền đến không không một truyền âm thú thần trầm mặc một lát đáp lại nói quy chế chi lực biến mất không có cách nào sử dụng không gian đạo cụ phải đợi rời đi khối khu vực này mới có cơ hội chính là sợ có cái gì đặc thù khoa học kỹ thuật đem chúng ta hoàn toàn cho hạn chế lại đối phương đều là ngũ cảnh c ơ g i ả còn nắm giữ rất nhiều đặc thù khoa học kỹ thuật chắc hẳn đã làm tốt hoàn toàn nắm chắc cũng thế ta xem trước một chút có thể hay không giao lưu một phen a không không một tinh thần truyền âm một câu gặp bạn là rời đi không gian bình t h ư ớ n g bao phủ khu vực sau chủ động hiện ra thân hình tới cái kêu bạn là huynh đệ đều là đi ra lớp bảo không có cần thiết làm như thế chết đi hai chúng ta ngũ cảnh cường giả dưới tay n g ư ờ i trường kỳ hiệu quả và lợi ích khẳng định so ngắn hạn hiệu quả và lợi ích cao hơn nhiều không không một hướng phía bạn là phương hướng l à lớn bạn là tự a hồ là khởi động cái gì trang bị không gian bình chướng nhanh chóng thu nhỏ đối không không một xuất hiện vị trí nói ra đích xác bất quá dạng này quá nguy hiểm dù sao ta bây giờ lại không có cách nào cải biến suy nghĩ của các ngươi cho nên vẫn là đem các ngươi bán cho người khác à nếu như các ngươi ở dưới tay ta ta sợ ta tu luyện đều không n ữ a chỉ sợ các ngươi đến con đ ô n ta cái kêu bạn là huynh đệ muốn thế nào mới có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ không không một tiếp tục mở miệm nói gặp không không một hiện lộ thân hình đàm phán thú thần cũng không tiện tiếp tục gần nấp thân hình xuất hiện tại không không một bên cạnh bạn là huynh đệ nếu như bị ngươi bán đi cho thánh khư biết những cái k i a cường giả làm nô lệ như vậy muốn thế nào mới có thể rời đi thú thần cũng là hơi ôn hòa mở miệng hỏi bạn là nghe vậy hạ cười nói vẫn là thú thần huynh sẽ nhớ à sớm như vậy liền suy nghĩ đường lui ngũ cảnh cường giả nô lệ hợp đồng bình thường là mười vạn năm mười vạn năm sau các ngươi liền có thể khôi phục sự tự do nay mười vạn năm sau các ngươi đi ra lại là một đầu hảo hán không không một cùng thú thần đều trầm mặc mười vạn năm như thế nào không đem bọn hắn đều trước hết hết bọn hắn t ừ thánh cư sẽ một chút tin tức biết được t r u n g quanh ngũ cảnh vũ trụ sinh mệnh bình quân tuổi thọ cũng là mới mười vạn năm không gian bình chướng nhanh chóng co rút lại không có gì bất ngờ xảy ra thú thần cùng không không một hai kiếp k h ó thoát đợi không gian bình chướng thu nhỏ tới trình độ nhất định thời điểm bác lạ từ không gian đạo cụ bên trong lấy ra hai cái kim loại viên cầu ném vào không gian bình chướng nội bộ kim loại viên cầu nhanh chóng mở rộng biến thành hai cái to lớn lồng giam lồng giam hình dạng cùng lồng chim tương tự phía trên có màu lam nhạt lực lượng nào đó mẫu lam nhạt lực lượng đem thú thần cùng không không một khóa chặt sau đem cả hai hấp thụ tiến trong lồng giam thú thần muốn ngăn cản. lại phát hiện bị lực lượng nào đó áp chế không cách nào xử x u ấ t bất kỳ lực lượng nào thảo này thánh cư sẽ khoa học kỹ thuật thật sự phát đạt đến loại trình độ này sao ngũ cảnh cường giả một điểm sức chống cự đều không có thú thần nhà ránh nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt toàn bộ thân thể đều bị hút đi vào không không một cũng là như thế gặp cả hai đều bị hút vào trong lồng giam bạn lạ giải trừ không gian bình t h ư ớ n g cùng vô quy tri thạch khoa học kỹ thuật phát ra lĩnh vực ở t r u n g quanh ngũ cảnh cường giả cũng đều đi tới bạn lạ chung q a n h thân hình của bọn hắn đều cùng bạn lạ mở dạo hẳn là cùng một cái chủng tộc cừng giả hai cái ngũ cảnh cường giả a làm xong vụ này sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không cần bước lên to lớn phong h i ể m làm này hoạt động trong đó một tên cường giả nhìn xem không không một cùng thu thần lớn tiếng cười nói bà lạ người xác định hai người này không có cái gì bối cảnh a một cái cường giả ánh mắt nhìn về phía bà lạng n ữ khí hơi nghiêm túc nói hai cái đều là thánh cư sẽ cương vực bên ngoài phổ thông c h ủ n g tộc cường giả bọn hắn tỷ lệ lớn chính là bọn hắn chủng tộc người mạnh nhất bà lạ cũng là nghiêm túc nói chơi bọn hắn nghề này phong h i ể m rất lớn không phải sợ bắt được tồn tại chạy mà là sợ những sinh vật này phía sau có cái gì tồn tại cường đại phải biết bọn hắn trước đó bắt đến một cái lục cảnh hậu ở bên ngoài tránh mấy trăm năm mới dám trở về người mua liên hệ tốt là văn rực rỡ tinh tử tức đại nhân hắn gần nhất tại là một m chút ngoại tộc nghiên cứu đối ngoại tộc tứ cảnh ngũ cảnh hết sức cảm thấy hứng thú nghe l ồ n g giam bên ngoài mấy cái tồn tại đem chính mình cùng không không một giống như thương phẩm bán cho khác tồn tại thú thần không khỏi cảm thấy im lặng không nghĩ tới bên ngoài văn minh cũng nguy hiểm như vậy hơi không chú ý liền sẽ biến thành nô lệ thú thần chỗ l ồ n g giam chẳng những che đậy không gian cùng tinh thần lực còn có vô quy chi thạch che đậy tất cả quy tắc muốn cùng không, không một giao lưu đều không có bất kỳ biện pháp nào Thú、thần ú t h chỉ có thể cầu nguyện cái kia vô quy chi thạch che đậy tác dụng tại giao dịch cái nào đó thời gian biến mất dạng này có lẽ chính mình liền có thể lợi dụng hư hảo quy tắc cùng không gian năng lực đào thoát không không một cùng thú thần cứ như vậy bị cất đặt ở đây cứ như thế trôi qua mấy ngày mấy cái khổng lồ phi thuyền từ thiên không thượng chậm rãi hạ xuống nó lớn nhỏ là thú thần lại tới đây cưới phi thuyền mấy lần lớn nhỏ phi thuyền chậm rãi hạ xuống t h ú thần lồng giam cách đó không xa một chỗ đất trống b ạ lạ cùng mấy tên khác ngũ cảnh cường giả không biết từ nơi nào xuất hiện nhanh chóng nên đón thú thần cùng không một cũng minh bạch nên tới vẫn là phải tới rồi、Đúng. bốn trăm linh ba không biết vận mệnh quy c h ế nguyên tố t h ể lại quân chứ bốn trăm linh ba không biết vận mệnh quy c h ế nguyên tố t h ể lại quân cầm đầu k h ổ n g l ồ trên phi thuyền xuống mấy t h â n ả n h h ã n hình dạng c ù n g t h ú thần c ù n g không không một tải vừa đạo t h á n h k h ư sẽ cương vực gặp phải lục cảnh cường g i ả tương tự g a trên người l à m à u lam nhạc loại người hình chắc hẳn đều là tuần h c h í n h k h ư n h â n tộc v ă n s á n tinh đại nhân bà làm ộ t mặt nịnh n ọ tiến t lên nói cầm đầu tồn tại liếc ba la liếc mắt một cái chê người cường đại vi tê để bà la gỡ ra mù hơi lạnh hằng đâu vân s á n tinh mơ miễn nói ở chỗ này đây đại nhân hai người dùng không phi lồng giam khóa lại đâu không tiện di động ngài đến bên này bạn lạ cung kính nói t r u n g quanh mấy cái cùng bạn lạ cùng cái chủng tộc ngũ cảnh cường giả cũng là một mặt cung kính đứng ở bên cạnh không dám phát ra âm thanh tất cả mọi người là đỉnh tiêm cường giả chỉ là trong nháy mắt liền đi tới thu thần cùng không không một chỗ lồng giam trước người tên là văn sán tinh thánh khư sẽ thổ dân người cẩn thận nhìn xem thu thần cùng không không một hai người nhẹ gật đầu không tệ đều là hàng thượng đẳng mang đi a văn sán tinh vung tay lên sau lưng hai cái k ư người đều đi tới lồng giam bên cạnh rời lên lồng giam hướng phía phi thuyền đi đến không quy lồng giam là không cách nào để vào đến không gian đạo cụ bên trong cho nên chỉ có thể dùng nhân lực tới vận chuyển t h á n h cư tệ sẽ đánh tới tài khoản của các ngươi bên trong văn sán tinh nói một câu sau một cái thuấn thân về tới trong phi thuyền đa tại đại nhân bã l à giống như một cái cho săn cung tình nói mà thú thần cùng không không một bị lần lượt vận chuyển đến dưới phi thuyền bị phi thuyền một đạo lực lượng dẫn đạo chậm rãi bay vào đến trong phi thuyền thú thần cùng không không một tại bất an bên trong được đưa tới một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương chuẩn bị nên đón không biết vận mệnh sáu lam tinh không biết khu vực cố bạch chỗ xe bay nội bộ bên trong bây giờ xe bay nội bộ không gian đã bị cố bạch lần nữa cải tạo xe bay nội bộ là một cái trong suốt khu vực không gian nói cách khác cố bạch có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong bất quá xe bay phi hành quá trình vốn là ẩn thân trạng thái cho nên cũng không có gì khác nhau giới đi long hạ đại lục đã có trăm năm thời gian những năm này cố bạch tại hư không bản nguyên chi thạch g i a t r ỉ thực lực đã sắp tiếp cận ngũ cảnh định phong bất quá cố bạch cảm giác thực lực tăng lên đã cũng không phải là chuyện quan trọng chuyện quan trọng là tìm kiếm phá cục con đường bất quá cố bạch cũng không có để ở trong lòng kỳ thật có thể hay không thoát ly lam tinh nắm giữ cố bạch bây giờ cảm giác ý nghĩa không lớn hắn cảm thấy có ý nghĩa chính là như thế nào đi đến con đường này hắn trường sinh quá trình c h ô nỗ lực đồ vật bất quá là vì để cho mình không lưu tiếp nối thôi thú thần bên kia hồi lâu không có động tĩnh cũng không biết tình huống bây giờ thế nào cố bạch lẩm bẩm một câu ý thức câu thông tại thú thần không gian đạo cụ bên trong phân thân thú thần có thể liên lạc cố bạch cố bạch đương nhiên cũng có thể dùng phân thân đi liên lạc đối phương kỳ quái làm sao chia thân ý thức không cách nào rời đi thoát ly không gian chẳng lẽ thu thần phân thân cũng chạy tới không quy trí đ i ể cố bạch lòng suy nghĩ hoặc không đợi cố cố bạch trong đầu chuyển đến cố nhất tâm thanh lao ra lao ra ta thành công nắm giữ quy tắc chi lực ồ nắm giữ không cùng lam tinh xung đột sao cố bạch nói thầm một câu hậu thân hình biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện thời điểm đã tới cố nhất chỗ không gian bên trong cố nhất chỗ không gian là cố bạch sáng tạo ra một chỗ không gian lợi dụng bạch linh giao cho mình thời gian chi lực nên không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới hai trăm lần nói cách khác cố nhất ở đây vượt qua thời gian so bên ngoài cố bạch vượt qua thời gian dài hơn rất nhiều cố bạch vừa xuất hiện tại nên không gian cố nhất thân hình liền nháy mắt đi tới cố bạch trước người lao ra ngươi nhìn cố nhất nói trong tay xuất hiện hồng quang hồng quang dung nhập vào chỗ này trong không gian chậm rãi cố bạch thế mà cảm nhận được một cỗ cực nóng nói cách khác chỗ này không gian nắm giữ hỏa nguyên tố quy tắc lực lượng ngươi tại lam tinh thượng còn có thể sử dụng loại lực lượng này sao có hay không ra ngoài thử một chút cố bạch hỏi đã thử qua có thể l ã o đại cố nhất khẳng định nhẹ gật đầu không có nhận cái gì áp chế sao không có cảm giác gì đi theo chỗ này không gian sử dụng không có gì khác biệt trên người ngươi tất cả nguyên tố chi lực đều có thể sử dụng quy tắc sao không có thời gian cùng không gian hai cái này không có nguyên tố khác đều có thể sử dụng chỉ có điều một chút nắm giữ cường độ không có hỏa nguyên tố như thế lớn qua một thời gian ngắn hẳn là có thể nắm giữ tựa như là ta đạt đến một loại nào đó thực lực liền có thể nắm giữ loại lực lượng này cố nhất giải thích nói cố bạch nâng cầm lên cố nhất là cố bạch lợi dụng làm tinh nguyên tố sáng tạo sinh mệnh cũng chính là cố nhất bản thân liền là làm tinh một phần tử chẳng lẽ nói làm tinh nguyên tố thể trưởng thành đến trình độ nhất định liền có thể nắm giữ nhất định quy tắc nắm giữ hẳn là không thể nào dù sao bây giờ bao quát cố nhất ở bên trong nguyên tố thể cũng đã không thể tính toán cố nhất thực lực bây giờ tại ngũ cảnh nơi này nếu là trưởng thành đến ngũ cảnh đều có thể sơ bộ nắm giữ quy tắc chi lực vậy mình nắm giữ chi này quy tắc chi lực đại quân tại làm tình chẳng phải là vô địch bất quá cái đồ chơi này đối cố nhất hoặc là cố b ạ c h có hay không hại cũng không biết bây giờ trọng yếu chính là muốn thế nào vận dụng cố nhất những quy tắc này chi lực chính mình muốn hay không đối những cái kia vị diện hạ thủ bốn.